Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoài xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và lại được gặp nhau, à, được gặp lại cô gái tên là Ngọc Ánh và chàng trai tên là An Vũ vào tập cuối của câu chuyện lấy vợ nhà quê, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Bà Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn. Khi mà bà Lệ Hằng phát điên và tìm cách để xâm chiếm tất cả mọi thứ xung quanh bà ta, kể cả thân xác của An Vũ. Vậy thì chuyện gì tiếp tục xảy đến đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện này. Và quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết trong câu chuyện này nhé. Tâm An rất vui vì quý vị luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tâm An. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 tập cuối của câu chuyện này. Đứng dưới mái hiên, Ngọc Ánh đưa đôi mắt buồn tuổi nhìn dòng xe đang chảy. Cô đã từng rất mong chờ và hy vọng về một tình yêu hạnh phúc, một cuộc hôn nhân bền vững. Mưa rơi như đang nói hộ tiếng lòng của cô nước mắt một lần nữa rơi xuống, chỉ là không còn ấm ức, không còn khó khăn như trước. Có lẽ ngọc ánh đang dần học cách tiếp nhận sự thật đau lòng này. từng bước chân di chuyển, ngọc ánh tiến về phía trước, trên tay cầm một chiếc ô cỡ lớn đủ để che chắn bản thân mình. cô chuyển hướng, không đi về nhà trên con đường quen thuộc nữa, ngồi nghỉ chân dưới trạm đợi xe buýt. ngọc ánh cho phép bản thân mình có khoảng không gian riêng để nghĩ ngợi về tấn bi kịch đang xảy ra trong cuộc đời của cô muốn tìm thứ gì đó để dài dòng ngọc ánh quyết định đi tìm quán nhậu an vũ về đến nhà ấy vậy mà chưa thấy bóng dáng của vợ đâu trước hết anh lên phòng hỏi han tình hình của bố sau khi đã chắc chắn sức khỏe của bố không có vấn đề anh mới về phòng riêng tìm vợ cô ấy vẫn chưa về an vũ suốt ruột gọi điện Nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút Không liên lạc được Vũ lại check camera ở tiệm bánh Nhìn thấy Ngọc Ánh đã đóng cửa tiệm được khoảng 30 phút Lo lắng không thôi An Vũ quyết định đội mưa đi tìm vợ Trời càng lúc càng tối Lại mưa gió nguy hiểm thế này Nếu Ngọc Ánh gặp chuyện chẳng may Chắc là anh hối hận Đau lòng đến chết Vừa ra tới cổng Thì anh lại chạm mặt mẹ kế Vốn dĩ đã định đi qua cho xong chuyện Nào ngờ bà ta lại chủ động Bắt chuyện với anh Vừa về lại định đi đâu thế Muộn rồi Ngoài trời còn mưa rất to Tôi cảnh cáo bà Đừng quan tâm đến chuyện riêng của tôi Còn định đi tìm Ngọc Ánh sao Mẹ thấy nó chưa về Hơn nhau có 6 tuổi thôi Bà có tư cách gì mà thốt ra hai từ mẹ con Thật không thể nào biết được Ra mặt của bà Giày tới cỡ nào Lệ Hằng nghe xong chỉ cười lộ ra vẻ mặt không nhu mì như trước so với sự thờ ơ của An Vũ bà ta không còn lạ lẫm chỉ là vẫn có đôi chút đau lòng Cậu yên tâm sắp tới cậu sẽ không còn nhìn thấy gương mặt đáng ghét này đâu tôi chỉ hy vọng bà có thể suy nghĩ thông minh lên một chút không chỉ tôi mà còn rất rất nhiều người muốn bà rời khỏi căn nhà này tất nhiên là tôi sẽ đi Nhưng tôi sẽ không rời đi một mình. Bà nói như vậy là sao? Sau này cậu sẽ hiểu thôi. Thôi muộn rồi. Cậu đi tìm vợ đi. An Vũ không muốn tính toán hơn thua với mẹ kế. Bởi vì bản thân mình đang bận đi tìm vợ. Anh không trả lời. Chỉ lạnh lùng quay mặt bước đi. Trời mưa không còn cách nào khác. An Vũ phải lái xe ô tô đi tìm. Xe máy ngọc ánh để ở quán... Anh đoán chắc chắn cô không thể nào đi xa An Vũ chạy xe mấy vòng để tìm cô Linh tính mách bảo Anh dừng xe vào lề đường Và xuống xe che ô Rồi rẽ vào hàng quán còn sáng đèn Từ xa An Vũ nhìn thấy bóng dáng của vợ Cô cục trước một bàn nhậu với gần chục lon bia Thấy cảnh tượng say xỉn của vợ đập vào mắt An Vũ thấy lo lắng hơn là sốc Anh không nói gì Chỉ thờ dài đầy bất lực Gọi chủ quán ra tính tiền Xong xuôi anh che ô Rồi đỡ vợ về Ngọc Ánh lúc này đang còn chút tỉnh táo Đôi mắt mở lim dim Quay sang nhìn chồng Cô không biết bản thân đang ở trạng thái tệ như thế nào Chỉ biết bên cạnh Là người đàn ông Cô yêu nhất trên đời Ông chồng đáng yêu của tôi đây rồi Em còn tỉnh táo Mà nhận ra chồng em cửa Em giỏi lắm Dám trốn đi uống bia Say tới mức Gục luôn trên bàn Anh không biết à Con gái cũng biết nhậu Vui hay buồn Mình cũng nhậu Mà đã nhậu là phải say Giỏi thật Thế hôm nay buồn hay vui Mới đi nhậu đây Còn dám tắt máy Em không biết anh lo lắng như thế nào đâu Khi ta say Người mà ta luôn nhớ về Mới là người mà thật sự ta muốn ở bên Thế bây giờ em muốn ở bên ai Để anh đưa em đến gặp người ấy Em muốn ở bên anh Em chỉ muốn ở bên chồng em thôi Lúc này An Vũ đưa được Ngọc Ánh lên xe ô tô Cô ngồi yên vị trên ghế Nhưng chân tay vẫn quậy tung Bảo hải An Vũ Chỉ muốn mắng cho cô một trận Ngồi yên Để anh thắt dây an toàn Có muốn về nhà hay không thì bảo Ngọc Ánh nhăn nhó mặt mày Cái anh này cục xúc thật Anh mắng tôi Tôi về tôi mách chồng tôi bây giờ Này Đủ rồi đấy, say quá không còn nhận ra mặt chồng cửa. Ngọc Ánh im lặng do ngấm men say, An Vũ lái xe di chuyển về phía trước. Đi được một đoạn, Ngọc Ánh đột nhiên rơi nước mắt trong vô thức. An Vũ nhìn thấy, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Anh đưa tay xoay nhẹ mái tóc đen tuyền của vợ, An ủi vợ để cô giữ im lặng. Đột nhiên giọng cô vang lên. Anh đừng đưa tôi về. Sao? Này, anh tài xế, anh có biết chồng tôi không? An Vũ cười đầy bất lực, suy nghĩ đơn giản, nên quyết định đóng vai người lạ, diễn cùng với cô. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi không biết chồng cô. An Vũ ấy, anh ấy là chồng của tôi đấy. Chồng cô thì sao? Anh ấy có một bí mật. Bí mật? Cô kể cho tôi đi. Nhưng anh không được kể cho người khác. Ok, tôi là người lạ mà, tôi không nói với ai đâu. Người mà chồng tôi yêu là mẹ kế của anh ấy đấy. Tôi thấy ảnh họ chụp chung với nhau, nhìn họ hạnh phúc lắm. Chuyện hoang đường như vậy, làm sao có thể xảy ra chứ? Thật đấy, anh không tin tôi à? Đêm đó, tôi còn thấy bà ta hôn chồng tôi, hai người họ từng yêu nhau. Điên rồ thật đấy. Tôi không đùa đâu. Nói xong Ngọc Ánh ẩm ừ như muốn nói thêm chuyện gì đó. Nhưng cô say quá rồi. Bản thân lúc này đã rơi vào trạng thái bất tỉnh Không còn biết trời đất ra sao nữa. An Vũ nghe xong. Trong tim nhói lên từng nhịp đau đớn. Anh tức giận đến độ tự đấm tay vào vô lăng vì không thể nào ngăn cản được cảm xúc. Bí mật bị trôn vùi qua thời gian. Không ngờ có ngày bị Ngọc Ánh phát hiện. Anh cố gắng lái xe đưa vợ về nhà an toàn. An Vũ rất muốn tìm ra nguyên nhân. Đưa vợ lên phòng, anh ân cần thay quần áo, pha thuốc giải rượu cho cô, rồi đắp chăn cho cô ngủ. An Vũ bất lực dựa vào thành giường. Cuối cùng thì anh hiểu được nỗi lòng của cô rồi. Từ trước tới nay, cô chưa từng có thái độ hay biểu hiện tệ đến như thế này. Trước khi kết hôn, An Vũ vẫn có chút do dự về tình cảm của bản thân. Tuy không phải là người đào hoa, nhưng trong quá khứ, anh lại trải qua những đoạn tình cảm rất phức tạp. Đến khi gặp được Ngọc Ánh, anh mới thấy tình yêu đôi lứa, có sức mạnh to lớn và hạnh phúc đến vậy. Những lời mà Ngọc Ánh nói lúc ở trên xe ô tô làm cho anh phải suy nghĩ. Liệu tình yêu của anh không đủ lớn để cho em tin tưởng hay sao? An Vũ mệt nhọc đứng dậy, không may làm rơi chiếc túi sách. Để trên bàn trang điểm của cô, đồ vật rơi xuống sàn. Anh cúi xuống, định nhặt mọi thứ lên thì vô tình nhìn thấy bức ảnh mà Ngọc Ánh đã nhắc đến. Trong trí nhớ của An Vũ ở hiện tại, anh và mẹ kế chưa từng chụp riêng với nhau một bức ảnh nào chưa được nói là chụp ảnh thân mật như thế này. Anh cuối cùng hiểu ra tại sao Ngọc Ánh lại đau khổ tới mức đi tìm rượu dài sâu. Chắc là em sốc lắm, anh xin lỗi. Vì để chuyện quá khứ, ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng ta. Đến khi đọc dòng chữ được ghi ở phía sau của bức ảnh, An Vũ dường như phát điên, tuy bình thường là người dễ dàng kiềm chế cảm xúc, nhưng tại hiện tại, anh không thể nào khống chế được cơn phẫn nộ. Mặc kệ thời gian lúc này, đã quá nửa đêm. An Vũ đứng dậy, đi thẳng sang phòng mẹ kế, nói chuyện phải trái. Anh đưa tay đập mạnh vào cánh cửa, đánh thức giấc ngủ của Lệ Hằng. Khi cánh cửa vừa được đối phương bật mở, An Vũ đi vào, ánh mắt của anh rực lửa tràn đầy sát khí. Đôi tay rắn chắc đưa lên bóp cổ, dồn mẹ kế vào tường. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời An Vũ có hành động bạo lực như thế này. Lệ Hằng dường như chưa hiểu ra vấn đề, biểu cảm khó hiểu cùng với hành động phản kháng, càng làm An Vũ trở nên phẫn nộ. Anh đã quá chán ghét. Khi nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của bà ta. Có chuyện gì thế à? Tôi hỏi cậu là có chuyện gì? Bỏ ra, bỏ ra đi. Cậu đang làm tôi đau đấy. Tôi hiện tại chỉ muốn giết chết bà. Nếu như cậu không buông tay tôi, thì tôi chết bây giờ. Tôi không thở được. An Vũ gần giọng, đôi tay cũng thuận theo cảm xúc mà bóp chặt lấy cầm của Lệ Hằng. Tại sao bà dám làm tổn thương vợ tôi? Tôi cảnh cáo bà như thế nào? Bà không nghe sao? Tôi làm gì cô ta chứ? Tôi thậm chí còn không dám tỏ thái độ với cô ta. Tôi và bà, chúng ta từng yêu nhau sao? Tại sao bà cứ phải đem những chuyện hoang đường để ngụy tạo thành một câu chuyện có thật hả? Thế thì dựa vào đâu mà cậu phán xét tôi? An Vũ buông tay, bực dọc, vứt tấm ảnh vào mặt của bà Lệ Hằng. Anh tiếp tục quát lớn. Bà nhìn đi, xem bà còn chối được tới mức nào. Nếu như trong quá khứ, bà thực sự có tình cảm với tôi, thì bà không vì tiền mà bất chấp trở thành mẹ kế của tôi. Cuộc đời của tôi khổ sở lắm rồi. Tôi xin bà, bà đừng trở nên điên khủng như thế này nữa. Bà ly hôn với bố tôi đi. Nếu không, tôi sẽ giết bà. Cậu nói đúng, An Vũ ạ. Chính vì tiền, nên tôi mới không dám sống thật với cảm xúc của mình. Cuộc hôn nhân đầy tội lỗi với bố cậu đã biến tôi thành một đứa thần kinh không ổn định. Cậu hiểu rồi chứ Đó chính là sự lựa chọn của bà nên tốt nhất Bà đừng đổ lỗi cho ai An Vũ Cậu mãi mãi không thể nào hiểu được Tôi khổ sở và dai dứt Với thứ tình cảm đơn phương ngang trái này Như thế nào đâu Ly hôn đi Chỉ cần bà đồng ý ly hôn và rời khỏi đây Như chưa từng tồn tại Tôi sẽ buông bỏ tất cả hận thù giữa hai chúng ta Làm đi Cậu nghĩ rằng Mình thông minh đến như vậy sao Cậu nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ sao? Người mà cậu nên xua đuổi và đáng bị cậu khinh tởm trong ngôi nhà này không phải là tôi mà chính là bố của cậu. Ý bà là sao? Bố tôi liên quan gì? <cười> Để tôi tiết lộ cho cậu một bí mật nhé. Tất cả những bất hạnh trong cuộc đời của cậu ở kiếp này là do nghiệp chướng của bố cậu gây nên. Bà Ý của bà là gì? Cậu không tin chứ gì. Tôi sẽ cho cậu nghe những gì mà cậu muốn nghe so với việc nói xuông để cậu thấy trực tiếp vẫn là hiệu quả hơn. mai lệ hằng! Cậu trốn tạm vào góc tường cạnh tủ quần áo đi. Tôi sẽ gọi bố cậu qua đây để xem tôi và bố cậu ai mới là người khiến cho cậu thực sự ghê tởm. Có thể cậu không tin trong nhà này tôi là người duy nhất Luôn hy vọng cậu có một cuộc sống hạnh phúc Và không bị tổn thương Nhưng ở hiện tại Tôi không thể nào bảo vệ cho cậu được nữa rồi Bà định gọi bố tôi sang phòng của bà sao Cậu thông minh rồi đấy Bà điên à Bố tôi ngủ rồi Đừng làm phiền đến ông ấy Yên tâm Bố cậu không ngủ được Ông ta lừa cậu Cậu chả hiểu gì về bố cậu cả Ông ấy khỏe hơn cậu nghĩ Được Tôi sẽ thử tin bà, nếu như bà dám nói dối. Dù là một lần, bà đừng trách tôi ác. Nghe xong rồi, tùy cậu quyết định. An Vũ không nói gì thêm, chỉ lầm lì trốn vào một góc tường cạnh tủ quần áo. Góc khuất này sẽ giúp anh ngụy Trang một cách hoàn hảo. Lệ hàng mắt đỏ hoe, cố gắng lấy bình tĩnh. Xong xuôi bà ta lấy điện thoại gọi cho chồng. Phải gọi tới cuộc thứ ba, đối phương mới bắt máy. Sang phòng tôi đi, tôi có chuyện riêng, muốn nói. Muộn rồi để ngày mai. Không được, anh phải sang đây, ngay lập tức. Nếu không đừng trách con này, tức giận, làm điên làm khùng. Phiền phức thật, rốt cuộc là cô muốn gì? Tôi đồng ý ly hôn. Anh đưa đơn đây, tôi ký. Đây chính là quyết định đứng đắn nhất trong cuộc đời của cô đấy. Nhân lúc tôi còn ăn nói tử tế, anh mau qua đây nói chuyện với tôi. Nếu không thì sao? Cô đang dọa tôi đỉa. Anh thử nói không xem, tôi sẽ hủy hoại con trai anh, hủy hoại tình cha con mà anh đang cố gắng để vun đắp. Lệ Hằng, cô dám? Lệ Hằng dường như phát điên, không thể nào kiên nhẫn thêm nên lại hét toáng qua lớp điện thoại. Anh không có tư cách gọi tên tôi. Tôi cho anh 3 phút. Vừa mới ngắt máy, bà ta liền vung điện thoại ném vào tường vỡ tan tành. Rồi ngồi sụp xuống nền đá hoa lạnh lẽo, đưa tay lên vò đầu bứt tai. An Vũ đứng yên, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát. Anh thấy hai chiếc vali được Lệ Hằng chuẩn bị sẵn, giống như bà ta đã lên kế hoạch cho việc rời đi. Đúng một phút sau đó, phía ngoài vang lên tiếng gọi cửa. Lệ Hằng không phân vân, đưa ánh mắt đau thương nhìn An Vũ. Tôi thừa nhận mình hèn mọn khi đem lòng yêu cậu. Con riêng của chồng ạ, cậu chính là điều mà tôi thấy luyến tiếc và dai dứt nhất cho đến bây giờ. Nói cho cậu nghe một lần cuối, tôi sẽ đi. Nhưng tôi rất ích kỷ, nên tôi không bao giờ rời đi một mình. Lệ Hằng nói xong lạnh lùng quay lưng, chẳng thèm để ý hay quan tâm đến thái độ của An Vũ. Cánh cửa phòng được bật mở, ông Phong liền buông lời, trách mắng. Đêm khuya thế này rồi, cô còn định điên đến bao giờ? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Không đủ sức để xem cô diễn trò. Nghe nói dạo này anh không được khỏe. Anh bị bệnh sao? Cô biết quan tâm đến tôi từ lúc nào thế? Vợ chồng quan tâm một chút không được sao? Chắc là bệnh phải nặng lắm. Mới không thể đến công ty làm việc. Nghe nói mọi chuyện kinh doanh, anh giao lại cho con trai anh quản lý. An Vũ là con trai tôi. Việc quản lý công ty là bổn phận của nó. Cô không cần phải thắc mắc làm chi. Anh từng bảo tôi là một con cáo già. Ừ, thì sao? <cười> anh tưởng rằng anh qua mắt được tôi sao? Anh tưởng tôi không biết anh bị bệnh sao? Nói xem, anh còn sống được bao lâu? Cô... <cười> tôi biết hết rồi, anh không cần phải giấu. Tôi thấy anh và con trai anh đột nhiên trở nên thân thiết. Tôi thấy nghi ngờ, nên tôi theo dõi hai người thôi. Lệ Hằng Cô đúng là một con cáo giả nham hiểm. Anh yên tâm đi. Anh sớm... Sẽ không còn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của tôi nữa. Tôi không cần tiền của anh. Thứ tôi thực sự cần... Ý, là con trai của anh. Chờ chẽn... Cô cút khỏi căn nhà này cho tôi. Cút! Tôi cảnh cáo cô rồi. Tốt nhất đừng ngu xuẩn... Mà động đến con trai tôi. Ví dụ con trai anh cũng yêu tôi thì sao nhở? Biết đâu từ vị trí làm vợ anh... Tôi lại chuyển sang làm con dâu anh. Làm vợ của con trai anh thì sao? Vừa nói dứt câu, Lệ Hằng liền bị ông phong cho một cái tát đau điếng. tới nỗi chảy cả máu miệng. Anh đánh tôi nhiều nên quen tay rồi chứ gì. Không biết chừng mấy ngày nữa, anh lại giết tôi như cái cách anh giết vợ mình. Án Vũ có một người bố vĩ đại thật, thật đáng để tự hào. Nếu như muốn sống tốt nhất là câm cái mồm lại. Tôi không câm đấy. Ôn lại chuyện cũ một chút nhé. Nếu như hôm ấy anh không vì sợ, vợ bắt quả tang ngoại tình thì mọi chuyện đâu có tồi tệ đến thế. Anh coi bộ mặt của mình còn quan trọng hơn cả mạng sống của vợ. Chị ấy vì đuổi theo chiếc xe của anh nên mới xảy ra tai nạn thương tâm. Đáng đời anh, tôi hy vọng con người máu lạnh như anh cả đời sống cô độc, bị con cái người thân ghét bỏ. Số phận ngắn ngủi của vợ tôi là do ông trời sắp đặt. Không phải là lỗi là do tôi. Cô đang mơ đi à? So với tôi, cô còn khổ sở hơn tôi nhiều. Tôi lại thấy thương cho con cha anh vô cùng và tôi cũng hận bản thân mình vô cùng, bởi vì ngày hôm ấy tôi lại ngồi lên xe của anh. So với tôi, anh còn khốn nạn gấp trăm lần. Tôi chấp nhận bị đánh ghen tại trận. Tôi khuyên anh nên giảm tốc độ, ấy vậy mà anh lại bỏ ngoài tai. Nếu như cô trách bản thân mình như vậy, thì cô nên sống tốt và lo cho bản thân cô trước đi. Đừng có đứng đây giả nhân giả nghĩa, muốn diễn trò cho ai xem. Anh không cảm thấy xấu hổ sao? Anh không cảm thấy tội lỗi với con trai mình sao? Tôi sẽ bù đắp cho nó. Trên cuộc đời này, không ai yêu thương nó bằng tôi. Đấy, đơn ly hôn tôi ký rồi. Bây giờ tôi chả có lý do gì ở đây nữa. Tôi đi cho anh vừa lòng. Nhưng mà tôi nói cho anh biết Anh sẽ không được sống yên ổn Và tọa nguyện Theo ý của anh đâu Lệ hàng cười đầy mãn nguyện Đó cũng là lúc An Vũ bước ra đối mặt với ánh mắt Đầy ngỡ ngàng của bố Tôi nói rồi mà Ly hôn rồi Anh sẽ không được tọa nguyện Theo ý của mình đâu Đôi tay xiết chặt nổi lên những gân xanh Ánh mắt bất lực đỏ ngầu Ông phòng cứng người, không thể nào mở miệng giải thích. An Vũ đi một mạch tới chỗ bố đang đứng. Anh ngừng mặt lên trần nhà, rồi thờ ra một hơi đầy mệt nhọc. Từng câu từng chữ, như một nhát dao đâm vào trái tim của người con. Ông vừa nói cái gì? Ông nói lại tôi nghe xem nào. Vũ, Vũ à, con bình, bình tĩnh, nghe, nghe bố. Bình tĩnh sao? Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào? Ông là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ tôi. Ông nói xem, tôi phải làm thế nào thì ông mới hài lòng. Từ xưa mẹ tôi là người cẩn thận, đi xe không bao giờ chạy quá tốc độ. ấy vậy mà vì muốn bắt quả tang ông ngoại tình, mẹ tôi đã mất hết lý trí mà quên đi sự nguy hiểm đang cận kề với mình. Hình ảnh chiếc xe ô tô tan nát trong đêm tối ngày hôm ấy, chưa bao giờ tôi quên. Mỗi lần tôi gặp mẹ trong mơ, bà ấy đều nhìn tôi mà khóc. Bây giờ tôi mới biết. Mẹ tôi oan ức ra sao? Mẹ tôi chết oan, ông hiểu không? Ông Phong đứng hình sau khi nghe thấy tiếng lòng của con trai. Sự thật bị vỡ lẽ, không thể nào che giấu thêm được. Quả báo đến rồi. Ngoài cách đón nhận, thì không còn cách nào khác. Ánh mắt An Vũ nhìn bố đã thay đổi. Không còn ngập tràn tình yêu thương, giống như trước. Vũ à... Con nghe bố, mọi chuyện không như con nghĩ. Đừng nghe lời mụ đó nói càn. Từ nay, tôi vẫn là con trai bố. Nhưng bố không còn là gia đình của tôi. Đấm mạnh tay vào tường để kiềm chế bản thân, làm ra những chuyện ngu ngốc. An Vũ đi một mạch về phòng, lấy chìa khóa xe, rồi rời khỏi nhà ngay trong đêm. Ông Phong chạy theo ngăn cản, nhưng không có tác dụng. Tiếng đổ vỡ của đồ đạc vang từ tầng 2 đến tầng 1 rồi ra ngoài phòng khách. Ông Phong không thể nào giữ chân được con trai, cuối cùng đã lên cơn tim, rồi ngất lịm trước bậc thềm. Lệ Hằng định nhắm mắt cho qua, cô ta không muốn quan tâm đến người chồng độc địa. Nhưng rồi vì cảm thấy áy náy, sợ ông ta chết đột ngột lại khiến bản thân mình bị ảnh hưởng, nên cô ta đành gọi cấp cứu. Ngọc Ánh vẫn trên phòng ngủ say xưa do men rượu. Cô không hay biết tấn bi kịch đang giáng xuống gia đình chồng. Phước Đức ngắn ngủi, đã cạn rồi. Bây giờ chính là lúc cả nhà phải gánh nghiệp. An Vũ lái xe đi lên cao tốc. Nơi đây hiện tại rất vắng vẻ, nên anh có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ khi lái xe. Không biết đi đâu, chẳng có điểm dừng, anh cứ lái xe vô vọng như thế. Cho đến khi bình tĩnh lại, An Vũ quay trở lại thành phố Sau đó dừng xe Trên một cây cầu lớn Trời lúc này đang là tờ mờ sáng Nên vẫn ít người qua lại Anh xuống xe nhìn vô định xuống dòng nước Đang chảy xiết Ở phía bên dưới Không gian quá mức yên tĩnh Yên tĩnh tới mức Có thể nghe được An Vũ Đang cố gắng nén tiếng khóc Hiện tại anh đang đau khổ Và tuyệt vọng đến nhường nào Trong suy nghĩ chỉ muốn tự tử kết thúc mạng sống để chết quách cho xong. Đôi tay bị mảnh sành đâm trúng, từ vụ xô sát với bố đang còn dì máu. So với vết thương ngoài da, vết thương trong lòng còn đau hơn nhiều. Mặc dù bị sốc sau khi biết sự thật về cái chết của mẹ, An Vũ vẫn còn đôi chút tỉnh táo. Mày còn một cô vợ vừa cưới mà, mày mà chết đi rồi, ai dám gột rửa thân phận quả phụ cho cô ấy? Vũ à, mày không thể chết, nhưng mà mày lại không thể nào sống. Ngọc Ánh, anh có lỗi với em. Nếu như anh quyết định sời bỏ cuộc sống đau khổ này, em có hận anh không? Anh không còn muốn tồn tại trên thế gian này nữa. Thứ duy nhất khiến anh cảm thấy tội lỗi và dai dứt có lẽ là em. Ngọc Ánh, anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao đây? Anh điên rồi, Ngọc Ánh à? Ngày mẹ mất An Vũ Trương Diện bộ mặt Như sắp đến ngày tận thế Ngày hôm nay Vẻ mặt ấy lại một lần nữa quay trở lại Hai tay bám chặt vào thành cầu Ánh mắt nhìn xa xăm Hy vọng tìm thấy Dù là một điểm tựa Lệ Hằng đột nhiên trở thành người tốt Khi thức nguyên một đêm Trong nom ông phòng trong bệnh viện Hai con mắt lờ đờ do thiếu ngủ Bà ta ngồi dựa vào hành ghế để chờ đợi. Cường mặt đau khổ của An Vũ làm cho Lệ Hằng cứ ám ảnh mãi. Cảm giác tội lỗi bỗng nhiên bùa vây toàn tâm trí của bà. Cho đến khi bị đánh thức bởi y tá, bà ta mới bừng tỉnh đưa bản thân quay trở về hiện tại. Chồng chị tỉnh rồi, có vẻ rất muốn gặp chị. Cảm ơn cô. Lệ Hằng thở dài, cố gắng đứng dậy đi về phòng bệnh của chồng cường mặt lạnh lùng cùng với biểu cảm nhiệt tình, xem ra từ nay trở về sau, lệ hắn sẽ được sống với đúng con người thật của mình. đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, bà ta bước vào với tâm thế của một kẻ chiến thắng, giọng điệu kiêu ngạo có phần muốn mỉa mai đối phương. đêm qua chắc là ngủ ngon lắm nhỉ? ông phòng mệt mỏi xã rồi, từ thân thể cho tới tâm trí, như bị ai đó hút cạn năng lượng. Đưa ánh mắt chán ghét, căm hận, nhìn người vợ trời đánh. Ông phòng hận bản thân mình không thể ra tay giết chết người đàn bà độc ác và xấu xa này. Cô giỏi lắm. Đợi tôi khỏe lại. Tôi sẽ giết cô. Chúng ta nên thay đổi cách xưng hô một chút. Tôi còn tình cảm mặn nồng đâu mà gọi anh xưng em. Tuổi tác của chúng ta, tranh lệch nhau lớn lắm. Tôi sẽ giết cô. <cười> giết tôi. Ông đang nằm mơ đấy à? Chắc là ông vừa tỉnh lại, nên đang bị ám ảnh bởi sự ảo tưởng của bản thân mình. Nghe bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của ông rất tệ. Nếu như không sớm tiếp nhận điều trị, e rằng ông chỉ sống được mấy tháng. Không phải ông yêu bản thân mình lắm sao? Giờ lại thành ra thế này, chắc là ông cảm thấy khổ sở lắm nhờ. Muốn nói điên nói khủng gì tùy cô, tôi muốn gặp con trai tôi. Ông nghĩ rằng con trai ông sẽ lo lắng cho ông mà đến đây sao? Ông dám tiếp hại chết mẹ nó. Nó không giết ông là may lắm rồi. Chưa còn đòi nằm đây mà gặp nó. Con trai tôi không phải là kẻ máu lạnh. Nó nhất định không bỏ rơi tôi. Tôi công nhận, nhiều lúc tôi không nghĩ hai người lại là bố con của nhau. An Vũ có tính cách rất khác biệt so với ông. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi có thể yêu anh ấy. Yêu nhiều đến như vậy. Mai lệ hằng. Cô có còn tỉnh táo không? Cô còn mơ mộng cái quái gì? Cái chết của mẹ thằng Vũ Cô có một phần liên quan Đừng tỏ vẻ vô tội Cô lo cho bản thân cô trước đi Không biết chừng Sẽ có ngày thằng Vũ Nó quay lại nó trả thủ cô Ông nghĩ Ai cũng máu lạnh như ông sao An Vũ có thể ghét bỏ tôi Thậm chí là hận tôi Nhưng anh ấy không bao giờ làm tổn thương tôi Huống hồ là chuyện muốn giết tôi Ông chỉ yêu bản thân mình Ông chưa từng yêu ai khác Làm sao ông có thể hiểu được Sức mạnh to lớn mà nó mang đến cho ông Thôi được rồi Bây giờ tôi rất mệt Tôi chỉ muốn gặp con trai tôi thôi Nếu cô liên lạc được với nó Tôi sẽ cho cô tiền Bao nhiêu tiền cũng được Chỉ cần cô đưa ra một con số thôi Lệ Hằng nghe xong chỉ biết cười lớn Dường như trong mắt không còn để ý ở những đồng tiền bẩn thỉu ấy. <cười> ông nghĩ tiền của ông quan trọng tới tôi đến mức độ như vậy sao? Giờ con này đếch cần tiền. Tôi cảnh cáo ông như thế nào? Ông đã phớt lờ rồi đối xử với tôi ra sao? Ông quên à? Có cần tôi nhắc lại cho ông nhớ không? Ông phòng chỉ biết đau khổ giày vò bản thân mình, cũng không biết phải dùng cách nào để có thể liên lạc được với con trai. Bí mật năm xưa đã bị phanh phui rồi, cho dù sau này cố gắng sửa chữa, thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Thấy người mình ghét, sống trong đau khổ, Lệ Hằng cảm thấy rất mãn nguyện. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi của ả, như đang chào đón một ngày mới rực rỡ, ngập tràn ánh sáng. Trước đây ông dày vò cuộc đời tôi, bây giờ tôi lại chứng kiến cảnh ông bị nghiệp quật, tôi cảm thấy rất hả hê con đàn bà độc ác. Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận. Ông không thấy tôi là một người vợ rất hoàn hảo sao? Trong lúc không có ai bên cạnh ông, tôi tức tốc đưa ông đến bệnh viện cấp cứu rồi lại túc trực chăm nom ông cả đêm. Ông Phong à, ông nên cảm thấy biết ơn tôi mới phải." cầm mồm. Mồm sinh ra để nói mà, câm làm câm làm sao? Ông không cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ? Ông yên tâm Tôi vừa gọi điện thông báo cho bố mẹ già ông biết rồi. Một lát nữa họ sẽ vào đây với ông. Chúng ta cũng đến lúc nói lời tạm biệt nhau rồi. Cô dám hủy hoại gia đình tôi. Đừng tưởng bỏ trốn là xong chuyện. Tôi không tha cho cô đâu. Tôi phải cho cô sống không bằng chết. quan hoãn mà ly hôn trong hòa bình đi. Biết đâu đó vào một ngày không xa tôi lại trở thành con dâu của ông. Cô điền thật rồi con trai tôi nó yêu con bé ngọc ánh nó có vợ rồi cái thứ tình yêu rẻ mặt ghê tởm của cô không chia sẻ được vợ chồng của nó đâu <cười> con trai anh kết hôn bởi vì anh bị bệnh sắp chết Án vũ muốn hoàn thành chữ hiếu thôi còn cái con nhỏ ngọc ánh quê mùa đấy chỉ là vật thay thế bản thân cô không đẹp đẽ đẹ tới mức cô có thể buông lời chê bai sỉ nhục người khác đâu tôi cũng không muốn đứng đây hơn thua với ông nữa Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt Chuyện ly hôn cũng sớm kết thúc thôi Tôi và ông Hai chúng ta sắp được giải thoát cho nhau rồi Mai Lệ Hằng Nghe rõ đây Tôi rủ coi chết Nhất định cũng nguyền rủa cô Ông cứ thoải mái với những việc mà ông thích Này Nhưng mà cho dù ông có cố gắng nguyền rủa tôi Thì tôi vẫn sống một cuộc đời hạnh phúc mà thôi Ông trời sẽ không cho cô toại nguyện Với những mong ước của mình đâu Cô phải xuống địa ngục, tôi thề Ít nhất khi xuống đó Tôi cũng không cô đơn Bởi vì ông cũng không thoát được Con đường đi xuống địa ngục đâu Chúng ta có khi Lại gặp nhau dưới đấy Được Vậy thì chúng ta cùng chờ đến ngày đó Tôi và cô tuy mang thân sắc là con người Nhưng hành động và suy nghĩ Lại không khác gì một con quỷ Chúng ta đều xứng đáng xuống địa ngục Chúc cô hạnh phúc Với những gì cô chọn Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Từ bây giờ tôi sẽ chọn tình yêu. Cụ thể là con trai anh đấy. Dù sao anh cũng chết. Không bằng tác hợp cho con trai anh và tôi từ bây giờ đi. Tình yêu phải có bắt đầu và kết thúc chứ. Cô điên rồi. Cô điên thật rồi. Tôi nói như vậy mà cô không hiểu à. Con trai tôi không yêu cô. Mãi mãi không bao giờ yêu cô. Tình cảm trong quá khứ của cô. Tất cả là do cô ngộ nhận. Lệ Hằng từng nghĩ tình yêu của bản thân sẽ làm cho An Vũ hồi tâm chuyển ý. Những câu nói đầy hiện thực của ông Phong như một cái tát vào lương tâm của Lệ Hằng. Nhưng bà ta không muốn tỉnh. Bà ta chỉ muốn chìm đắm vào mộng mị tình yêu hão huyền do bản thân mình tạo nên. Tình yêu quả thật là một cái bẫy. Một khi con người sập bẫy sẽ đau đớn tới tận cùng. Nếu may mắn thoát khỏi thì liền nhận lại một vết thương rất lớn. Tình yêu mù quáng, có thể hủy hoại một con người. Lệ Hằng lúc nào cũng muốn quay trở lại quá khứ của nhiều năm về trước. Nỗi ước chế trong lòng cô ta dâng cao, tuyệt nhiên không thể nào kiềm chế được. Lệ Hằng trợn mắt nhìn ông Phong, sau đó hét lớn. Tôi điên rồi. Chính vì cuộc hôn nhân không lối thoát cùng với sự đai nghiến hàng ngày của ông, đã biến tôi trở thành một con điên. Tất cả là tại ông còn gì? Không thể nào dọa nạt, ông Phong đành xuống nước, đưa ra những lời khuyên nhủ. Với bệnh tình trở nặng như thế này, ông Phong căn bản, không thể làm gì khác. Cô nghe tôi, cô đừng tự nhốt mình vào chấp niệm. Kiếp này cô và con trai tôi không thành đôi, vạn kiếp sau kết quả vẫn như vậy. Đây là số mệnh, không thể nào đổi thay. Ông cứ chống mắt lên mà xem. Ai bảo con người nhỏ bé không thể nào thay đổi số mệnh chứ? Tôi vẫn hy vọng vào một ngày nào đó, bất kể bằng cách nào, nỗi nhớ và những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ sẽ phát huy tác dụng. Con trai ông sẽ thấy tình yêu chân thành của tôi. Ngày chết của ông cũng chính là ngày cưới của tôi và An Vũ. Ông phòng bất lực vô cùng, đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Cuối cùng ngày gia đình ông gặp tai ương cũng đến. Trong cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh Của tác giả Du Phong có viết Luật nhân quả Đừng để thấy mới tin Bây giờ ngẫm nghĩ lại Ông mới thấy đúng Lệ Hằng quay lưng bước đi Hai dòng lễ lưng trường chuẩn bị rơi xuống Liền bị cô ta gạt phăng đi lái xe đi về nhà thu xếp đồ đạc Lệ Hằng tuy cảm thấy bản thân mình được giải thoát Nhưng trong lòng cô ta vẫn bồn trồn và lo lắng Căn biệt thự rộng lớn Bỗng trở nên im lặng Không có tiếng người nói chuyện Chỉ có tiếng dọn dẹp đồ đạc của người giúp việc Ngọc Ánh vừa mơ thấy một cơn ác mộng Cô mơ bản thân mình và An Vũ gặp tai nạn Bị thương Hơn nữa là cô chết Còn anh bị hỏng hai mắt dẫn đến mù loà Sống nửa đời còn lại trong cô độc Nước lạnh làm Ngọc Ánh tỉnh táo hơn Cô cố gắng không nghĩ đến giấc mộng tồi tệ ấy Không sao không sao Chỉ là một giấc mơ thôi Không cần mình lo lắng. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay âm u. Có lẽ những trận mưa lớn sẽ nối đuôi nhau dội xuống thành phố này. Ngọc Ánh thở dài, cố gắng đưa mắt tìm kiếm chút hình bóng của An Vũ, nhưng không có kết quả. Mệt nhọc mở cửa đi xuống dưới nhà, Ngọc Ánh giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng đổ vỡ trước mắt. Thấy cô giúp việc đang dọn dẹp, cô gái không giấu được sự thắc mắc. Cô ơi! Sao đồ đạc lại rơi vỡ nhiều thế này ạ cô? À! Ngày nói đêm qua, ông Phong với cậu Vũ cãi nhau to. Cô Ánh không biết gì sao? Do hôm qua quá say nên Ngọc Ánh không hay biết chuyện. Cô ngủ ly bì từ đêm cho đến sáng mới thức dậy. Cô ơi! Cô có biết họ cãi nhau về chuyện gì không ạ? Tôi ngủ dưới nhà nên không rõ. Chỉ biết cãi nhau to lắm. Cậu Vũ tức giận còn đập hết đồ đạc trong tầm mắt. Mọi người đi đâu hết cả rồi cô, sáng ra cháu chưa thấy ai. Sáng nay tôi dậy quét, sân này, dọn vườn, thì thấy mỗi bà Hằng về dọn dẹp đồ đạc thôi. Còn bố chồng cháu ạ? Ông chủ đem qua cấp cứu nhập viện, sau khi cậu Vũ rời đi được tầm chục phút. Cô vừa nói bà Hằng đang ở trên phòng đúng không ạ? Ừ, dạ cháu cảm ơn cô. Nói xong Ngọc Ánh vội vàng chạy lên phòng của Lệ Hằng Cửa không khóa Cô gái ngang nhiên mở cửa bước vào Đêm qua rốt cuộc Xảy ra chuyện gì? Lệ Hằng giật mình ngoảnh mặt Đối diện với Ngọc Ánh Hai con người không đổi trời chung Lúc nào cũng nhìn nhau bằng ánh mắt không tiện cảm Đêm qua cô ngủ say tới nỗi Không biết bão tố ập tới gia đình này sao? Tôi... Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra an Vũ đâu? Anh ấy đi đâu rồi? An Vũ là chồng của cô. Cô lại hỏi tôi. Anh ấy đang ở đâu? <cười> cô không cảm thấy buồn cười à? Tôi có nghe giúp việc nói. Đêm qua hai bố con nhà họ cãi nhau. Đúng. Tình hình vô cùng căng thẳng. Không cứu vãn được đâu. Mà tôi về đây dọn dẹp đồ đạc rồi. Từ nay và tôi và cô không cần phải trướng tai gai mắt. Nhìn thấy nhau nữa. Chỉ định ly hôn với bố chồng tôi sao? Ừm. Ly hôn, giải thoát cho nhau Không cần phải mệt mỏi thêm Cuối cùng thì chị cũng biết suy nghĩ thâu đáo Có vẻ như cô đang rất vui mừng Bởi vì sự rời đi của tôi có đúng không? Tự do tự tại, Không phải là tốt hơn sao? Giúp việc chưa nói cho cô nghe Nội dung của cãi vã đêm qua có phải không? Đừng có úp mở Tôi biết chị đang muốn thăm dò cảm xúc của tôi Bây giờ tôi sẽ gọi cho chồng tôi Anh ấy Sẽ giải đáp cho tôi nghe mọi thắc mắc của tôi. Biết nói thế nào nhỉ Không biết trường ngày An Vũ quay trở lại căn nhà này cũng là ngày anh ấy đưa cho cô một tờ đơn ly hôn đấy. Chị nói như vậy là sao? Chị nói vớ va vẩn cái gì thế à? Ngọc Ánh ơi là Ngọc Ánh. Tôi tưởng cô thông minh thế nào. Hóa ra cũng thuộc loại ngu ngốc. Đêm qua An Vũ thừa nhận với bố là bản thân cậu ta yêu tôi. Muốn ly hôn với cô, để đến với tôi đấy. Cậu ấy không muốn sống với người mình không yêu, và không muốn che giấu cảm xúc thêm nữa. Anh Vũ không phải là hạng người bị ổi xấu xa như thế. Anh ấy không bao giờ yêu chị. Tất cả đều do chị tự ảo tưởng, rồi hy vọng hão huyền. Anh Vũ yêu tôi, nên mới hỏi cưới tôi làm vợ. Án Vũ cưới cô làm vợ, bởi vì muốn làm tròn bổn phận của một người con coi hiếu. Chắc là cô chưa biết gì nhỉ? Bố chồng của cô bị ung thư sắp chết rồi đấy. Chắc là không sống nổi tới Tết đâu vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bố nên An Vũ mới cắn sang chọn bùa một người để kết hôn. Xui xẻo cho cô quá. Không ngờ chính bản thân mình lại quay vào ô bi kịch. Tôi cảnh cáo cô rồi. Gia đình này không bình yên như cô nghĩ đâu. Con người và bản chất của chị tôi đủ hiểu. Chị đừng kích động tôi. Bằng những câu chuyện không có thật Thay vì đứng đây nghi ngờ Sao cô không thử đi kiểm chứng An Vũ tuy là một người mạnh mẽ Sống có lý trí Nhưng mà anh ấy lại có một trái tim cực kỳ nhạy cả Nếu như cô muốn biết sự thật Đợi anh ấy về nhà Rồi hỏi cho ra nhẽ Tôi cảnh báo cô Người đau khổ nhất Vẫn là cô thôi Lệ Hằng nói xong dọn dẹp đồ đạc Cho gọn vào hai vali Một nụ cười nhăm hiểm như muốn thách thức sự kiên nhẫn của đối phương Ngọc Ánh không còn gì để nói Trong lòng hiện tại Chỉ cảm thấy lo lắng cho An Vũ Xong rồi tôi đi đây Căn biệt thự rộng lớn này nhường lại cho cô À Mà không biết được Vào một ngày đẹp trời nào đấy Tôi lại quay trở lại đây Với một thân phận mới thì sao Chị cho tôi xin tên bệnh viện Mà bố chồng tôi đang nằm Muốn biết đi Thì gọi cho ông bà nội của An Vũ Bây giờ tôi không muốn liên quan tới ông ta Chị đúng là tuyệt tình thật Tôi không tin Chị có thể đồng ý ra đi với hai bàn tay trắng Chị lại định suy tính chuyện gì có phải không Tôi có thứ cần phải bảo vệ Và cô cũng có thứ cần phải bảo vệ Tôi rời đi không có nghĩa rằng tôi là kẻ thua cuộc Lệ Hằng Tôi hỏi chị một lần cuối Chị thực sự thích chồng tôi nhiều đến mức Có thể hủy hoại cả bản thân mình sao? Ừ. Tôi thích chồng cô Cô được anh ấy cưới Không có nghĩa rằng Cô là người chiến thắng Lệ Hằng Chị đúng là không biết xấu hổ Nề tình chúng ta từng quen biết nhau Tôi cho chị một lời khuyên Khuyên gì? Tôi nghĩ Nơi tiếp theo mà chị nên đến Là một bệnh viện tâm thần mới đúng ha Hả? Cô cứ xem tôi là một kẻ điên đi, để rồi xem, du vị nổi giận của một kẻ tâm thần, đáng sợ như thế nào. Tôi nhất định không buông tay anh Vũ. Tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ gia đình này. Tùy cô thôi, cô muốn làm gì thì làm. Lệ Hằng nói xong, liền kéo vali di chuyển ra cổng, nơi có một chiếc taxi chờ sẵn. Ngọc Ánh cảm thấy lo lắng, sau khi thấy thái độ khác lạ của Lệ Hằng. Điều quan trọng nhất mà cô nên làm vào lúc này Chính là tìm cách Liên lạc với chồng cô Ngọc Ánh lấy điện thoại liên hệ Tới những người bạn mà An Vũ thân thiết Trời mưa cô còn không ngại mặc áo mưa Đi xe máy Tìm ở các quán quen Hay những địa điểm mà An Vũ yêu thích Dường như sự cố gắng của Ngọc Ánh Không được ông trời nhìn thấu An Vũ mất tích Cô không thể nào liên lạc được với chồng Cả một ngày dầm mưa bên ngoài khiến đầu óc của cô đau kinh khủng. An Vũ à, rốt cuộc anh đang ở đâu chứ? Về nhà sau một ngày tìm kiếm không có kết quả, Ngọc Ánh ăn vội một lát bánh mì. Xong rồi cô lên nhà tắm rửa, thay quần áo, rồi chuẩn bị đồ đạc mang vào bệnh viện cho bố chồng. Ông bà nội tuổi cao sức yếu, nên chỉ chăm sóc được vài tiếng, còn lại phải phụ thuộc vào người điều dưỡng, thuê từ bên ngoài vào chăm sóc. Chẳng hiểu sao cơn mưa giả dích rơi mãi, lại chẳng chịu ngớt. Ngọc Ánh gọi taxi đến bệnh viện. Trong lúc đi đường có dựa lưng vào ghế, chợp mắt một chút. Bệnh viện không phân biệt sáng ngày. Lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc. Vào phòng bệnh thăm bố chồng, Ngọc Ánh không nghĩ ông ấy lại có thể tiểu tụy đến mức như vậy. Hai bên tay truyền thuốc đang có dấu hiệu bị sưng phù. Ngọc Ánh thay lòng nặng chịu. Nhìn gương mặt mang đầy tâm sự của bố chồng Cô không khỏi thương xót Con chào bố Bố thấy khỏe hơn chút nào chưa ạ? Con mang ít đồ vào cho bố Ngọc Ánh lễ phép chào hỏi Xong xuôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh Để nói chuyện với bố chồng Ông Phong mệt mỏi thở dài Quay sang nhìn con dâu Bằng một đôi mắt thống khổ Ngọc Ánh tới đi à? Trời mưa to như thế Sao con không ngờ nhà Đến đây làm gì? Bố nhập viện, tình trạng sức khỏe không được ổn định. Con lo lắng lắm mà. Ở đây bố có thuê người chăm sóc rồi. Lại ở một mình một phòng thoải mái lắm. Con cứ yên tâm, không khác nhà mình mấy. Sao bố không cho con vào thăm bố? Tại con bận nhiều việc. Vào chăm ông giả khó tính này. Làm cái gì? Con sẽ sắp xếp công việc ở tiệm bánh. Bố ở đây cần cái gì? Bố cứ bảo với con nhé. Ừ, thế thẳng Vũ, nó về chưa con? Nghe đến đây nét mặt của cô trầm xuống, không biết phải trả lời bố chồng thế nào. Dạ thưa bố, anh Vũ chưa về, sáng nay con nghe cô giúp việc nói, đêm qua bố và chồng con cãi nhau. Bố có thể cho con biết, cụ thể chuyện gì xảy ra có được không ạ? Chuyện dài lắm, để sau này bố kể, con đừng trách bố. Không sao đâu ạ Bây giờ sức khỏe của bố Vẫn là quan trọng nhất Ngọc Ánh này Vũ nó giận bố lắm Con phải tìm nó về giúp bố Có được không con Vâng Con sẽ cố gắng hết sức Anh Vũ là người suy nghĩ thâu đáo Chắc anh ấy đang ở một nơi yên tĩnh Để bình tâm lại Bố đừng lo Vũ nó yêu con lắm Sau này có chuyện tồi tệ xảy ra đi nữa Hai đứa cũng không được ly hôn Nghe chưa Cuộc đời của bố đẩy dẫy những sai lầm Bố tự tay hủy hoại một gia đình hạnh phúc Nên bây giờ bố ân hận lắm Bố cứ yên tâm Con sẽ bên cạnh động viên Và ủng hộ anh ấy Ừ Thế bà ta về nhà Dọn hết đồ chưa con Dạ Sáng nay con thấy bà ấy về nhà Dọn hết đồ đạc đem đi rồi ạ Thế hai người Có nói chuyện với nhau không Ông phòng chưa hay biết Chuyện Ngọc Ánh đã biết sự thật Về mối quan hệ mập mờ Trong quá khứ của An Vũ và mẹ kế Để bố chồng không cảm thấy lo lắng Ngọc Ánh đành chọn cách làng tránh Dạ Chỉ nói vài câu xã giao thôi bố ạ Bà ta không gây khó dễ Hay là nói ra mấy chuyện Vớ vẩn với con chứ Dạ không có đâu bố Ừm Nếu sau này vô tình gặp lại Mà nói chuyện Con tuyệt đối không được tin Những lời mà người phụ nữ ấy nói Mà tốt nhất là tránh càng xa càng tốt Nghe chưa con? Dạ vâng Mà bố quyết định ly hôn Chuyện này là thật sao ạ? Ừ Ly hôn cho hết nợ nần Người đàn bà đó gây ra biết bao sóng gió Cũng đến lúc rời đi Bố cứ tin vào những sự lựa chọn tốt nhất Mọi thứ rồi ổn cả thôi ạ Bố biết chứ Mà thôi muộn rồi con về đi, không cần đến bệnh viện thăm bố thường xuyên. Ước nguyện của bố bây giờ là được gặp thằng Vũ, còn tìm nó về giúp bố. Dạ vâng, nếu gặp và liên lạc được với anh Vũ, con đưa anh về gặp bố. Nếu trong những ngày sắp tới con không thể nào liên lạc được với anh ấy thì sao? Chúng ta có nên báo cảnh sát không bố? Con đừng lo, muộn nhất là trong vòng 3 ngày nữa Nó sẽ quay trở về nhà và gặp con. Người nó không muốn gặp, chỉ có một mình bố thôi. Con trai bố không bao giờ bỏ rơi vợ, ở nhà một mình lo lắng đâu. Con cũng hy vọng vậy. Con xin phép bố con về, con lại đến thăm bố sau ạ. Ngọc Ánh đi ra bên ngoài, tự nhiên lòng cảm thấy nặng trĩu. cơn mưa giả rích dường như càng làm tâm trạng của cô gái tệ hơn cheo và vội vã chạy về phía cổng. Đột nhiên trong một phút giây ngắn ngủi, cô nhìn thấy bóng dáng của An Vũ bước lên xe ô tô. Ngọc Ánh mở to mắt để nhìn biển số, vừa xác nhận là xe của chồng, cô vội vã đuổi theo. Anh Vũ ơi, đợi em, đợi em. Cô cất tiếng gọi rất lớn nhưng đối phương không nghe thấy. Ngọc Ánh bắt vội một chiếc taxi gần đó. Chú ơi. Chú đuổi theo chiếc xe có biển đuôi, 45 kia giúp cháu với ạ, nhanh nhanh giúp cháu với ạ. Được rồi, cô lên xe đi. Đường trơn do mưa nên tài xế taxi không dám tăng tốc phóng nhanh. Ngọc Ánh sợ mất dấu, cô suốt ruột lắm. Chú ơi, chú nhanh lên giúp cháu với ạ. Đường trơn lắm, với cả xe tôi đời cũ, không so được với tốc độ cái xe xịn kia đâu. Đi như thế này là nhanh lắm rồi. Cuối cùng Ngọc Ánh lại để mất dấu chồng. Bao nhiêu bất lực ập tới, cô chỉ còn cách bảo tài xế xe taxi chuyển hướng chạy vài vòng với hy vọng có thể nhìn thấy xe chồng thêm một lần nữa. An Vũ lái xe đi tới một khu nhà tập thể cho thuê, có phần cũ kỹ. Từ rất lâu rồi anh mới đến đây một mình. Anh ngồi trong xe lặng lẽ quan sát. An Vũ mở nguồn điện thoại sau một ngày tắt máy, màn hình sáng đèn, những âm thanh tin nhắn tinh tinh bao tới rồn dập Đọc những lời nhắn của Ngọc Ánh Trong lòng An Vũ cảm thấy vô cùng tội lỗi Anh thở dài Ấn tìm một số liên hệ đã cũ trên điện thoại do dự một hồi Cuối cùng cũng ấn nút gọi Alo, anh Vũ Ừ, uhm, là tôi đây Sao anh lại chủ động gọi điện cho em Tôi đang ở dưới sân khu tập thể nhà cô Gặp nhau một chút có được không Tôi có chuyện này muốn nói với cô Chắc em không xuống gặp anh được rồi. Có chuyện gì quan trọng không? Tại sao không thể nói qua điện thoại chứ? Chuyện không có gì quan trọng. Chị gái của cô, có đang ở cùng cô không? Em và chị ấy cãi nhau, từ tuần trước tới nay chưa liên lạc với nhau. Có chuyện gì thế ạ? Chị gái cô và bố tôi sắp ly hôn. Hôm nay cũng dọn hết đồ đạc mang đi. Tôi đang muốn gặp chị ta, nhưng lại không thể nào liên lạc được. Sáng nay em có gọi điện Nhưng mà điện thoại báo máy bận Nên giờ không biết chị ấy đang ở đâu Cô có đoán được Chỗ chị ta đến không Em không biết Tính cách của chị em khó hiểu lắm Em không đoán được Hồng Ngọc này, có chuyện này Cô có thể thành thật cho tôi biết được không Đã xảy ra chuyện gì sao Ngay từ lúc nhận được điện thoại của anh Em thấy rất lạ Bình thường Anh không bao giờ gọi điện cho em Cô có biết chuyện chị tại yêu đơn phương tôi không? Hồng Ngọc thở dài qua điện thoại, biết là không thể nào che giấu, nên đành nói sự thật. Em mới biết gần đây, yêu đơn phương lâu lắm rồi có phải không? Năm xưa chuyện ngoại tình của bố tôi và chị gái cô, rốt cuộc, sự thật đằng sau là như thế nào? Thì như anh thấy rồi đấy, nhưng đến tận bây giờ em mới biết, chị gái em cố chấp muốn bước chân vào hào môn. Không phải là vì tiền, không phải vì yêu bố anh Mà là vì yêu anh Yêu tôi? <cười> yêu tôi mà lại ngoại tình với bố tôi sao? Yêu tôi mà chấp nhận làm mẹ kế của tôi sao? Không biết tình yêu của cô ta cao thượng tới mức này Chị ấy thích anh trước Nhưng vì lúc đấy Nhà em đang cần tiền Nên chị ấy mới đồng ý làm tình nhân của bố anh Đến khi phát hiện sự thật người mình thích Lại là con trai của nhân tình Chị ấy không thể nào quay đầu được nữa Có vẻ như cô đang bảo vệ chị gái mình Cô sợ tôi đổi oan cho chị cô sao Em đồng ý là chị ấy sai Nhưng anh không thấy chị ấy rất đáng thương sao Em cũng không nghĩ Hai chị em lại có thể từng yêu chung một người Vậy cô có biết Người chị đáng thương của cô Đã làm ra chuyện động trời nào không Anh muốn nói tới chuyện gì Năm xưa mẹ tôi lái xe đuổi Theo xe ô tô chở bố tôi và chị gái cô Để bắt quả tang họ ngoại tình với nhau Nhưng không ngờ trời mưa lớn, đường trơn trượt. Mẹ tôi không làm chủ được tay lái. Nên bà bị tai nạn. Em... Em không biết sự việc ấy. Chính tôi là con tôi còn không biết. Cô là người ngoài làm sao có thể biết được chứ? Em xin lỗi. Là một phần do em. Có trách thì trách số phận. Đã sớm sắp đặt như vậy. Cô có lỗi nhưng không cần phải xin lỗi. Tôi sợ mình nhận không nổi đâu. Em, nếu như cô liên lạc được với chị gái mình Họ biết địa chỉ mà cô ta đang ở Xin cô, liên lạc cho tôi biết Anh định làm gì? Anh định trả thù chị gái em sao? Cô yên tâm, tôi không tàn nhẫn tới mức đó Tôi chỉ muốn gặp mặt nói chuyện một lần thẳng thắn Nếu như cô cảm thấy có lỗi với tôi Thì mong cô giúp tôi Vâng, được rồi, em sẽ gọi cho anh Nếu như em tìm được tung tích của chị ấy An Vũ không hề hay biết Hồng Ngọc đang nói dối, Lệ Hằng đang ở nhà Hồng Ngọc và chỉ vì muốn bảo vệ chị gái nên cuối đành nói ra những lời trái với sự thật. Mặc dù lén lút nghe hết cuộc trò chuyện của em gái, nhưng Lệ Hằng cứ tò vẻ không hay biết. Ai gọi điện đấy? Sao mà trông sắc mặt của em lo lắng thế? Anh Vũ gọi. Anh ấy hỏi chị, có đang ở cùng em không? Thế em trả lời thế nào? Tất nhiên em phải nói dối. Để bảo vệ chị Anh ấy có vẻ đang rất tức giận Em yên tâm đi Anh Vũ rất lương thiện Tuy nóng tính thế thôi Nhưng mà người ấy nhất định không làm hại chị Em không thể ngờ Chị em mình Lại từng yêu chung một người đàn ông Sao? Chuyện tình cảm mà Làm sao có thể ngăn cấm được chứ Vậy là cái chết của mẹ anh ấy rốt cuộc là như thế nào? Có liên quan gì đến chị không? Ừ, những gì mà em muốn nghe An Vũ kể hết cho em rồi đấy Thế bây giờ chị tính thế nào Hay đợi hoàn tất xong thủ tục ly hôn Chị em mình bỏ trốn khỏi thành phố này đi Em không cần gì hết Em chỉ cần chị thôi Nếu chị còn ở lại đây Anh Vũ sẽ tìm cách gây khó dễ cho chị Anh ấy không để chị sống một cuộc đời bình yên đâu Cuộc đời của chị Có lúc nào được bình yên đâu Vẫn luôn sóng gió mà Không cần phải lo cho chị Chị ơi là chị Ngoài việc buông bỏ Bây giờ chị có quyền lựa chọn khác sao Anh Vũ bây giờ rất thận chị Chị hiểu rõ nhất còn gì Thay vì cứ theo đuổi một tình yêu không có kết quả Tại sao chị không tự yêu lấy mình Buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc Cuối cùng người tổn thương và đau khổ Vẫn là chị mà thôi Hồng Ngọc Em đừng giáo huấn chị Chị biết mình phải làm gì Em lo cho cuộc sống của mình trước đi Chị chỉ ở lại đây vài ngày thôi. Em không cần phải cằn nhằn khó chịu. Chị định đi đâu chứ? Bố mẹ chết cả rồi. Họ hàng thì lâu không liên lạc. Chị còn nơi nào để đi sao? Trong mắt của em, chị thảm hại tới mức vậy sao? Không phải như vậy. Dù sao có chị có em mà. Chị ở đây với em nhé. Không cần phải đi đâu cả. Em sẽ nuôi chị. Dù sao, em vẫn còn nhiều tiền tiết kiệm. Chị ổn hết. Không sao Chỉ là chị muốn đi tới một nơi nào đó thật xa Để sống một cuộc đời mới thôi Vậy Chị cho em đi cùng với Có được không ạ Không được Hồng Ngọc Em ở lại đây lo cuộc sống cho bản thân mình Đừng đi theo chị Em lớn rồi Em định dựa dẫm vào chị tới bao giờ Từ trước tới nay mối quan hệ của chị và em Đâu có thần thiết chứ Tuy chúng ta có chút khoảng cách Nhưng chúng ta vẫn luôn yêu thương nhau mà chị. Ngọc, em nói thật cho chị biết. Em thấy chị có độc ác quá không? Chị không tới mức đó, chị đừng nghĩ linh tinh. Cái chết của mẹ An Vũ cứ làm chị ám ảnh. Nhìn chị luôn lạnh lùng thở ơ tỏ vẻ không buồn, không đau khi nhắc về chuyện đó. Nhưng em biết không, sâu tận bên trong, trái tim của chị vỡ nát thành trăm mảnh rồi. Thế gian rộng lớn như thế, chị chẳng thể nào tìm thấy một người khiến mình hạnh phúc. Chị không biết mình mắc sai lầm ở đâu. Có những lúc, chị như một kẻ điên, muốn hủy hoại tất cả những thứ không phải của mình. Tương lai không biết trước, quá khứ không thể thay đổi, còn hiện tại, chị mệt lắm. Chị à, không phải chị bị ma nhập đấy chứ? Em chưa từng nghĩ, chị lại có những suy nghĩ từng trải thế này. Em có cảm giác chị không phải là chị gái em. Lạ lắm đúng không? Chính chị còn cảm thấy bản thân mình hiện tại quá nhiều cảm xúc. Mấy đêm ròng rã cứ nhắm mắt ngủ, chị lại gặp mẹ. Ngọc à, mẹ khóc rồi trách chị nhiều lắm. Mẹ không nghĩ chị lại biến thành một người ích kỷ thế này. Bây giờ quay đầu đi chị, mọi thứ vẫn chưa muộn, chị em mình cùng nhau cố gắng, con được không? Sau khi xem xét mọi chuyện Dường như bản thân Lệ Hằng Đã nhận ra mọi sai lầm Có nhiều lúc bản thân cũng muốn từ bỏ mọi thứ Biết đâu còn có thể cứu vãn Một chút bình yên Hồng Ngọc thương chị Hết mực dùng những lời lẽ ngọt ngào Nhằm xoa dịu nỗi đau trong lòng chị Nhưng mà cuộc đời chẳng bình yên như thế Ngay vào khoảnh khắc muốn quay đầu Từ bỏ chấp niệm Lệ Hằng lại nhận được tin giữ từ chồng Điện thoại vang lên từng hồi chuông vội vã Lệ hàng lau nước mắt Có chuyện gì? Cô đang ở đâu? Nghe nói cô dọn hết đồ ra khỏi căn biệt thự rồi sao? Ừ Ông tìm tôi có chuyện gì? Sắp lý hôn rồi Đợi ông khỏe lại Chúng ta gặp nhau tại tòa án Cô ừ. giỏi lắm Cô nghĩ có thể sống yên ổn Sau khi gây sóng gió cho gia đình tôi sao? Con trai tôi vỉ sốc Bỏ nhà đi đến nay Không có một chút tin tức gì Anh cứ yên tâm An vũ lớn rồi Con trai anh không chết được đâu Anh không cần phải lo hm. Tốt nhất cô nên trốn cho kỹ vào Để tôi nhìn thấy cô chắc chắn Cô không còn mạng mà quay về Đoàn tụ với em gái cô đâu Ông tính thuê người giết tôi sao Cũng có thể Chúng ta là vợ chồng mà Tôi sống thì cô sống Mà tiếc quá Tôi sắp chết rồi Cô nên chết theo tôi mới đúng Ông điên rồi sao? Tôi còn lâu mới chết vì một người tồi tệ như ông. Ông dám giết tôi sao? Buồn cười thật đấy. Ông không sợ tôi làm hại con trai ông sao? Cô co gan đó, ư. Cô yêu con trai tôi sâu đậm đến như vậy. Không phải lòng cô hiểu rõ nhất sao? Cô lại có thể giết con trai tôi sao? Ông Phong à, chúng ta sắp giải thoát cho nhau rồi. Ông nợ tôi, tôi nợ ông. Chúng ta căn bản không có quyền lên án đối phương ông nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm sao? Tôi nói cho ông biết, tôi không sợ đâu. Được, cô cứ chờ xem, tôi sẽ kết thúc cuộc đời vô nghĩa này của cô một cách đau đớn nhất. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa rồn rập, lệ hằng nháy mắt ra hiệu cho em gái nhìn qua ôm mắt mèo hồng ngọc mặt tái mét vì sợ hãi, cô vội vàng chạy vào nói thầm vào tai chị gái. Bên ngoài có vài ba tên. Chồng đáng sợ lắm chị. Không phải họ đến đây tìm chị đây chứ. Lệ Hằng lúc này mới biết lời chồng cũ vừa nói không phải đùa. Chị ta tức tới nỗi, muốn đập vỡ mọi thứ đang ở trong cầm mắt. Hít vào một hơi thật sâu để che giấu đi sự tức giận. Lệ Hằng gần giọng, trả lời ông Phong. Ông thuê người truy sát tôi. Ông dám giết tôi. Không biết cô đang lần trốn ở đâu. Nên tôi đã thuê người đến nhà em gái cô tìm thử Không biết chừng bây giờ Họ đã đến nơi rồi đấy Em gái tôi Là người yêu cũ của An Vũ cơ mà Nếu như ông muốn Nhìn thấy mặt con trai mình Thì ông đừng có làm can Yên tâm đi Con bé Hồng Ngọc dù sao cũng là người yêu cũ của con trai tôi Sao tôi có thể xuống tay với nó Cái tôi muốn chỉ là mạng của cô Nếu như cô đến tìm tôi nộp mạng Tôi có thể cho cô ra đi Một cách nhẹ nhàng ông đừng có mơ vậy thì chúng ta cùng chơi trò trốn tìm lệ hằng cúp máy cô vội vã chạy vào bên trong phòng cho tiền cùng với một số giấy tờ cá nhân quan trọng vào một chiếc ba lô tiếng chuông cửa phía ngoài vang lên đầy thúc giục lệ hằng đỏ hoe hai con mắt cô nhìn em gái ngọc à chị phải đi bố an vũ ông ta thuê người tới giết chị chị không thể nào đi được như vậy càng nguy hiểm Chúng ta báo cảnh sát đi chị Không ai có quyền làm hại chị Em cứ yên tâm ở nhà Ông ta không dám làm hại em Ông ta hận chị thôi Thứ ông ta cần chỉ là mạng sống của chị Em không cho chị đi Em sợ lắm Chị sẽ trốn khỏi đây một thời gian Đợi mọi chuyện im ắng chị sẽ về Ngọc à yên tâm An Vũ không bao giờ để bố mình giết chị đâu Em biết anh ấy là một người tuyệt vời như thế nào mà Nếu ai đó đến tìm gặp em và hỏi về chị Em cứ nói là không biết Nghe chưa Chị ơi Không được đâu Em đừng níu kéo chị Ngọc quả, Không còn thời gian đâu Nói dứt câu lệ hàng vào phòng lấy ga trải giường Xé thành những đoạn dây dài Em yên tâm Chị sẽ buộc dây ở thành ban công Rồi bám vào sợi dây trèo xuống đất Đây là tầng 3 Không cao lắm đâu Nguy hiểm lắm chị ơi Cách này có hiệu quả không ạ? Em yên tâm Chỉ cần buộc sợi dây chắc chắn là được Em đứng đó giữ giúp chị An toàn lắm rồi Hồng Ngọc này Xin em Hãy để chị rời khỏi đây Thế thì chị phải hứa với em Chị phải quay trở về gặp em Tất nhiên rồi Em là gia đình của chị Sao chị có thể bỏ lại em một mình chứ Giữ gìn sức khỏe nhé Chị sẽ về sớm thôi Em đừng mở cửa. Cửa yên trong nhà. Đợi đến sáng họ sẽ rời đi nếu cùng đường, em cứ gọi cho An Vũ. Người ấy không bao giờ từ chối sự cầu xin của em. Hai chị em không còn thời gian để khóc lóc tạm biệt. Lệ Hằng đeo ba lô trên vai, bám vào sợi dây vải được tạo ra bằng ga trải giường. Hồng Ngọc chỉ biết nghe theo lời của chị gái, đứng ở ban công giữ chắc dây. Cuối cùng, Lệ Hằng tiếp đất an toàn Một chiếc mũ lưỡi chai Khẩu trang cùng với bộ quần áo full màu đen Lại giúp cô ấy dễ dàng Lẩn trốn trong bóng tối Xe taxi đang chờ sẵn Ở bên ngoài sân tập thể Lệ hồng nhanh chóng chạy lên xe Đi đến một nơi an toàn Mà ông Phong tạm thời Không thể nào tìm ra được Trong một thời gian ngắn Thời gian này cũng là lúc An Vũ Lái xe về đến nhà Bóng đèn hớt lại, càng thấy dáng vẻ cô đơn của anh hiện rõ. Nghe thấy tiếng xe vọng lại từ gara Ngọc Ánh đang ở trong phòng khách, liền vội vàng chạy ra ngoài. Đúng như ý nguyện của cô, An Vũ đã quay trở về. Trong lòng của cô đang còn giận chồng lắm. Nhưng cô vui vì thấy anh được bình an. Nước mắt cô rơi xuống, tâm chí chẳng còn khống chế được cảm xúc. Ngọc Ánh đi chân trần. Cô vội vã chạy đến ôm chầm lấy anh Anh về rồi Anh về nhà với em rồi Em lo cho anh lắm Rốt cuộc anh đã đi đâu Em rất muốn đi tìm anh Nhưng em không biết anh ở đâu Cảm ơn anh Bởi vì anh đã về Thấy vợ lo lắng cho mình Đến mức phát khóc thế này An Vũ cảm thấy rất hồ thẹn Anh mở to đôi mắt Nhìn vào hư không Xin lỗi Anh xin lỗi Vì để em lo lắng Bây giờ anh về rồi Anh không đi đâu nữa Anh làm em sợ Mình vào nhà Anh có chuyện quan trọng Muốn nói với em Lúc này Ngọc Anh mới chịu buông tay khỏi vai anh An Vũ đưa cô vào bên trong Ngoài phòng khách hai vợ chồng ngồi đối diện với nhau Mỗi người mang một suy nghĩ Không khí xung quanh đột nhiên có chút căng thẳng Ngọc Anh biết anh vô cùng mệt mỏi và tiều tùy Khuôn mặt anh từ đầu tới cuối mang theo một nỗi bất lực, một nỗi buồn trong ánh mắt. Có chuyện gì anh cứ nói với em, sao anh cứ nhìn em? Anh đừng nói với em, là anh muốn ly hôn với em. Ngọc Ánh à, có một số chuyện anh nhất định phải đính chính, để em rõ. Anh nói đi, em đang nghe đây. Tình yêu của chúng ta, anh thừa nhận có chút khác biệt. Nhưng anh nghĩ chúng ta có thể thay đổi để càng ngày càng hoàn thiện hơn. Em yêu anh mà đúng không? Đúng. Sao em có thể đồng ý kết hôn với người mà em không yêu được chứ? Anh hỏi kỳ cục vậy. Em tin anh. Em nói dối. Có lúc em nghi ngờ anh. Chuyện gì chứ? Em nghĩ anh và mẹ kế trong quá khứ có mối quan hệ mập mờ. Có đúng không? Sao em không hỏi trực tiếp anh? Sao em có thể âm thầm chịu được mọi tổn thương như thế? Đến bây giờ, anh lại trách em sao? Anh không trách em Anh đang trách bản thân mình Có những chuyện xảy đến Khiến em cảm thấy rất hoang mang Tại sao anh lại muốn kết hôn với em nhanh chóng? Có buồn vàn câu hỏi Mà em không có câu trả lời Em rất khổ tâm anh ạ Nhưng nhìn thấy cách anh đối xử với em Em lại càng vững tin về một tình yêu. Khi thấy anh không còn miễn cưỡng, nở một ngụ cười, em cảm thấy rất đau lòng. Ngọc Ánh, chỉ có anh mới biết anh yêu em nhiều đến mức như thế nào. Đêm hôm qua, khi đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông sâu không đáy, anh có rất nhiều suy nghĩ và suy nghĩ duy nhất mà anh muốn thực hiện đó chính là tự tử. Nhưng đột nhiên trong tâm trí anh Lại xuất hiện hình bóng của cô Cô đã cứu mạng anh Anh không thể nào bỏ cô ở lại một mình Nếu như anh làm như thế Anh không thấy mình rất tàn nhẫn với em sao Vậy nên anh mới quyết định quay trở về Và đối mặt với tất cả mọi chuyện Chúng ta không còn tâm trạng để suy đoán đối phương nghĩ gì Em vẫn là vợ anh, vẫn là người vợ Kiên nhẫn ngồi đây Nghe anh bày tỏ hết nỗi lòng Nếu nhanh còn xem em là một người quan trọng trong cuộc đời anh, em xin anh nói cho em nghe mọi nỗi đau mà anh đang phải gánh chịu đi mà. Anh không yêu. Nói chính xác là chưa từng yêu Lệ Hằng, mẹ kế của anh. Ngày xưa gặp mặt chỉ vì anh cứu cô ta trong một vụ tai nạn giao thông. Bức ảnh em nhìn thấy là do cô ta cắt ghép hay những câu nói ôn lại chuyện cũ cũng không có thật. Anh không nghĩ lòng tốt của mình lại khiến cô ta có suy nghĩ lệch lạc Và tự ảo tưởng như thế Em tin anh mà Con người của chị ta thế nào Em hiểu được phần nào Anh quên là bọn em từng có khoảng thời gian sống chung sao Tối hôm trước Anh và bố cãi nhau Về chuyện này sao Không Năm xưa mẹ anh chết Là do đuổi theo chiếc xe chở nhân tình của bố Đó không phải là một tai nạn ngẫu nhiên bình thường biết trời mưa đường trơn. Vậy mà ông ấy vẫn tăng tốc độ để chạy trốn. Lệ Hằng, chị ta yêu đơn phương anh như một thời gian. Cái thứ tình yêu chết tiệt ấy chỉ khiến anh cảm thấy ghê tởm. Anh muốn em biết và hiểu, sự mất tích của anh không liên quan tới chị ta. Điều khiến anh vụn vỡ và đau đớn nhất đó chính là bố. Bố giấu anh một sự thật kinh hoàng. Anh chỉ là một con người bình thường, Làm sao có thể mạnh mẽ trong hoàn cảnh này được chứ? Anh hận bố. Hận cây gọi là gia đình. Nhưng anh không thể nào từ bỏ được. Ngọc Ánh à? Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự thống khổ của An Vũ. Ngọc Ánh chủ động tiến lại phía chồng mình. cô ôm chặt lấy anh. Bố nhập viện rồi. Bố vẫn chưa tiếp nhận điều trị. Ông ấy muốn gặp anh. Nếu có thể, anh hãy đến gặp bố một lát. Anh cảm ơn em. Vì chịu hiểu cho anh. Ngày mai, anh đến bệnh viện thăm bố. Em yên tâm nhé. Vâng. An Vũ một đêm tràn trọc chẳng yên giấc. Sau khi dùng xong bữa sáng, anh quyết định đến bệnh viện thăm bố. Trong lòng dạo dược bồi hồi cảm thấy khó chịu. Mặc dù là người biết cách che giấu cảm xúc, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, anh khó lòng, có thể tỏ ra mạnh mẽ. Thở ra một hơi đầy mệt nhọc, An Vũ lấy hết sự dũng cảm để vào phòng bệnh thăm bố. Thấy sự xuất hiện bất ngờ của con trai, ông Phong ngạc nhiên lắm. Biểu cảm không giấu được sự kinh ngạc và có chút vui mừng. Vũ à, cuối cùng con cũng đến thăm bố. Con vừa nói chuyện với bác sĩ. Nếu như bố cứ tiếp tục từ chối điều trị, e rằng bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng đi à? Bố sống đến ngày hôm nay Là bố cảm thấy mãn nguyện lắm rồi con à Bố muốn chết sớm Vì cảm thấy có lỗi với mẹ con có phải không Nhưng bố có biết Trong những ngày tháng đầy dẫy đau khổ Và dằn vặt của con Cho đến hiện tại Ánh sáng duy nhất mà con có Không phải là vợ con Mà chính là bố Bố à Bố quan trọng hơn bất cứ thứ gì Mà con có trên đời Con nói đúng cha còn ghét và hận bố lắm Còn đối với bố tốt như vậy mà bố lại phản bội lòng tin và tình thương của con. Con không. Con chỉ thấy thất vọng thôi ạ Bố có lỗi với con Vũ à. Bố chết cũng không đủ để bù đắp lỗi lầm ấy. Chuyện bố cần làm bây giờ là giữ gìn sức khỏe. Bố đừng suy nghĩ về chuyện đấy nữa à. Vũ, con có thả thứ cho bố không? Năm xưa bố lầm đường lạc lối, có mắt như mù. Rồi... Lại để những thứ phủ viếng Che mở lý trí Con không biết Nếu như bố chấp nhận buông bỏ mọi thứ Cố gắng giữ tinh thần lạc quan để chữa bệnh Con sẽ suy nghĩ lại Việc con nên tha thứ cho bố không Con chỉ muốn bố hiểu rằng Con mất mẹ rồi Con không thể nào mất bố Con nói như vậy bố yên tâm rồi Chỉ ít Con không bỏ rơi bố Rồi hận bố đến chết Bố có biết tùng tích của Lệ Hằng không? Bà ta đang ở đâu à? Sao mà bố biết được? Con muốn gặp người đàn bà đó để làm cái gì? Không làm gì, con chỉ muốn hỏi thôi. Dù sao người đàn bà độc ác ấy cũng từng là vợ bố. Hết tình thì còn nghĩa. Bố đừng vì một phút nóng giận mà làm ra những chuyện sau này khiến bản thân mình phải hối hận. Con không sao nên bố không cần quan tâm cho cảm xúc của con. Con ổn lắm Vậy nên bố đừng gây khó dễ gì Cho chị em nhà họ Với tính cách của bố Con hiểu đi à Bố chưa làm gì bà ta hết Con cứ yên tâm Vậy từ ngày hôm nay bố tiếp nhận điều trị nhá Bố về bệnh viện Để bác sĩ chăm sóc Mọi chuyện ở nhà Có con lo rồi ạ An Vũ nói xong rời khỏi phòng bệnh Ông Phong một mặt nghe lời con trai Nhưng trong thâm tâm đâu đó Vẫn còn suy nghĩ, không chịu bỏ qua cho Lệ Hằng. Người ông ta thuê vẫn đang truy tìm tung tích để truy sát bà ta. E rằng trong nay mai, sớm có tin tức báo đến. Lệ Hằng về chuyện vì ông Phong thuê người truy sát mà thành ra tâm lý rất bất ổn. Việc chạy trốn khó hơn dự đoán. Thẻ ngân hàng bị ông Phong vô hiệu hóa và không có cách nào rút được tiền mặt. Không có cách di chuyển hiệu quả, Lệ Hằng vẫn bị mắc kẹt trong thành phố. Chọn tạm một căn chung cư bỏ hoang lâu năm, làm nơi ẩn nấp. Lệ Hằng dùng tiền mặt, mua một ít đồ ăn nhanh cùng với nước dự trữ. Không gian tăm tối ẩm ướt bần thỉu làm cô ta cảm thấy tuyệt vọng. Số tiền hiện tại cầm trên người chỉ vòn vẹn có vài triệu đồng. Nếu muốn trốn đi thật ra, e rằng rất khó. Lệ Hằng muốn nhờ Hồng Ngọc giúp, nhưng lại sợ, làm liên lụy đến em gái. Trừ khi bỏ trốn ra nước ngoài. Nếu như còn quanh quẩn trong Việt Nam kiểu gì cũng có ngày bị ông Phong tìm thấy. Cả một đêm thao thức với những suy nghĩ điên rồ. Lệ Hằng đang muốn đi tới bước đường cùng. Cô ta không muốn sống một đời mà phải sống chui, sống nhùi. Nay đây mai đó. Một tuần sau đó Lệ Hằng được sống trong khu vực không đảm bảo nên dẫn tới việc bị bệnh. Đang vào mùa mưa nên mũi hoạt động rất nhiều. Cô ta bị mũi đốt Dường như bị xuất xuất huyết Cơ thể bị sốt nhẹ Ăn uống không có cảm giác ngon miệng Chân tay lạnh buốt. Đặc biệt là xuất hiện các chấm xuất huyết ngoài da Hôm trước ra ngoài đường bật điện thoại lên Bước vào quán thuốc Suýt bị thuộc hạ của ông Phong tóm sống Cực chẳng đã Lệ Hằng không muốn chạy trốn nữa Nếu như ông đã tuyệt tỉnh Dồn tôi tới mức đường cùng Thì tôi không nhân nhược Tôi sẽ chơi cùng với ông Người ông yêu thương nhất trên cõi đời này Chính là con trai ông chứ gì Được Chúng ta hãy chết cùng nhau Và tái sinh ở kiếp sau đi Chờ thêm một chút thôi Tôi muốn gặp An Vũ Ở một kiếp sống mới Với tư cách là một người vợ Lệ Hằng bị điên thật rồi Khi con tim lấn át lý trí Hiện thực trước mắt biến thành sương mù Và không có lối thoát Ký ức sống nửa đời hiện về Như một cuốn phim tua chậm Lệ Nhuà ngưng động, đắng chát không thể tả. Số kiếp luôn là thứ rất điên rồ, ngay chính bản thân ta cũng không thể nào quyết định. Đêm tối bao trùm khung cảnh toàn thành phố, nỗi đau từ thể xác tới tâm hồn cứ âm ỉ từng hồi, không thể nào đợi đến lúc trời sáng, Lệ Hằng quyết định mở nút nguồn điện thoại. Đã đi tới bước đường này, không còn gì hối tiếc. Lệ Hằng vận dụng hết kỹ năng Cô nhớ lại mật khẩu bí mật rồi truy cập vào camera của căn biệt thử. Xem lại những đoạn video đã cũ, cô ta cảm thấy có chút ghen tị về hạnh phúc của An Vũ cùng với Ngọc Ánh. Nhiều lúc ngậm nghĩ, Lệ Hằng không biết bản thân mình đã sống tồi tệ đến mức nào. Để đến giờ đây, những biến cố và xui xẻo cứ đổ dồn về phía cô ta. Phía bên kia ông Phong thấy có một tài khoản lạ đăng nhập vào hệ thống camera. Vội vàng gọi cho thư ký điều tra ngay Lệ Hằng sớm biết Sẽ có ngày này Cô ta lặng lẽ lau nước mắt Xong xuôi Nhấn nút gọi tới một số điện thoại Tôi muốn gặp cậu Ừ Tôi tìm cô rất lâu rồi Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ Có được không? Được chứ Gặp nhau ở đâu? Tôi đang có nhiều chuyện Muốn gặp cô để hỏi đây Bố cậu đang thuê người giết tôi Cậu có biết chuyện đó không? Giết cô. Không có chuyện đó. Bố tôi không có lý do gì để làm tới mức này. Cậu nghĩ vậy. Nhưng bố cậu thì khác. Tôi không để bố tôi giết cô. Nói đi. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đến gặp cô. Tôi sẽ gặp cậu trên cây cầu. Mà cậu từng cứu mạng tôi. Không gặp, không về. Cụp máy, Lệ Hằng vội vàng uống vài viên thuốc... Để khống chế cơn sốt đang xâm chiếm Toàn thân mệt mỏi dã rời Cảm giác không có chút sức lực Nắm chặt bàn tay lấy sức sống Đỡ cơ thể đứng dậy Lệ Hằng Mất dần hết lý trí Cô đã từng bước từng bước mệt nhọc bước ra ngoài đường lớn Vội vã lấy điện thoại Gọi một chiếc taxi Phần mềm nghe lén Mà trước đây ông Phong cài đặt vào máy điện thoại của Lệ Hằng Lại phát huy tác dụng Ông ta nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện Hiện tại đang suốt sắng thuê người lần theo dấu vết và vị trí di chuyển của vợ. Ông Phong không biết cây cầu mà lệ hằng đã nói đến là cây cầu nào. Ông đành bất lực phó mặc cho sự may mắn của bản thân. Phải tìm thấy cô ta bằng mọi cách trước khi cô ta gặp được An Vũ. Nếu như cô ta chống cự hay phản kháng, cứ tuyệt nhiên mà giết. Trong lúc ngồi trên xe taxi Lệ Hằng không ngừng nhận được Điện thoại của ông Phong Kèm theo đó là những tin nhắn dọa nạt Tới bước đường cùng Cái chết cũng không còn quan trọng Số phận an bài Nếu như không thể nào cứu vãn E rằng Lệ Hằng sẽ phá hủy mọi thứ lê An Phong Dù có chết Tôi cũng muốn đưa An Vũ đi cùng Ông cũng sắp chết rồi Nếu xui xẻo kiếp sau Chúng ta còn gặp lại Tôi nhất định phải trở thành con dâu của ông Chúng ta sẽ có cơ hội Là một gia đình hạnh phúc tiên nhắn được gửi đi Còn tài xế taxi tăng tốc độ Chẳng mấy chốc lại đến địa điểm Cần đến Lệ Hằng thật không ngờ An Vũ lại có mặt trước mình Anh đi đường tắt Con đường trên cây cầu này quen thuộc thế nào Anh là người hiểu rõ nhất Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Lệ Hằng An Vũ rất bất ngờ Trên cây cầu lớn chỉ có bóng của hai người Sau khi xe taxi rời đi Lệ Hàng mới chủ động Tiến về phía An Vũ Chào cậu Cô bị bệnh sao Sắc mặt của cô Ừm, tôi mệt thôi Thân thể của tôi cảm thấy hơi lạnh Đang là mùa hè Mà lạnh sao Cô có cần đi đến bệnh viện không Không cần đâu Cậu đang quan tâm tôi sao Cô đừng hiểu nhầm Chúng ta nói chuyện đi Vậy chúng ta nên bắt đầu câu chuyện từ đâu đây Mấy ngày hôm nay cô ở đâu Tôi có gọi cho Hồng Ngọc Nhưng mà cô ấy Bảo rằng không liên lạc được với cô Cô về nhà đi Em gái của cô đang rất lo cho cô Bố cậu thuê người truy sát tôi Làm sao tôi có thể về nhà được chứ Cô về đi Tôi sẽ lo liệu mọi thứ cho cô Cậu tin tưởng bố cậu đến vậy sao Điện thoại của tôi bị bố cậu cài đặt thiết bị nghe lén rồi. Hiện tại ông ta đã biết. Tôi hẹn gặp cậu ở đây. Nhưng bố tôi hứa với tôi rằng ông ấy sẽ từ bỏ mọi thứ. Cô đừng nói những lời chia rẽ tình cảm của bố con tôi. An vũ này. Tình cách của cậu giống mẹ nên cậu mới bao dung như vậy. Nhưng bố cậu thì khác. Ông ta chính xác là một con quỷ. Tôi sẽ cho cô một số tiền. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với bố tôi Cô và em gái Hãy đến một thành phố khác để sống Chúng ta sẽ không còn liên quan tới nhau Mọi chuyện trong quá khứ Tôi không muốn truy cứu cô Cậu không trách hay hận tôi sao Sau những việc mà tôi làm Cậu định tốt bụng với tôi đến bao giờ Nếu như cô đứng ở góc độ của tôi Nhìn những chuyện mà cô làm Có lẽ Cô sẽ không rộng lượng như tôi Cuộc đời này quá ngắn ngủi Tôi không muốn dùng cả đời này để hận thù Chuyện cô yêu đơn phương tôi Đến lúc buông bỏ được rồi <cười> An vũ này Mọi chuyện không đơn giản như thế Bố cậu không để tôi sống Cô yên tâm Tôi đứng ra đảm bảo cho cô Cậu sống thì tôi sống Cậu chết thì tôi chết Ý cậu là như vậy Có phải không Cô nói như vậy là sao Cô muốn ám chỉ điều gì Đúng lúc này điện thoại của An Vũ đổ chuông, anh nhìn lên màn hình điện thoại, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh bắt máy, có một giọng điệu gấp gáp và khẩn trương. An Vũ, con đừng đi gặp người đàn bà đấy, Lệ Hằng đang muốn giết con. Lệ Hằng đứng bên cạnh, nghe thấy giọng ông Phong, ánh mắt lúc này liền thay đổi. Chỉ còn một nỗi đau cùng với sự hận thù bùa vây, cô ta đưa tay cướp lấy điện thoại trên tay An Vũ, trực tiếp cất giọng. Ông gọi điện muộn rồi, anh ấy đến gặp tôi rồi. Cô đừng có làm liều, tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt cô, cô không trốn được đâu. Tôi không phạm pháp, ai có quyền gì mà bắt tôi chứ. Ông định đe dọa tôi đến bao giờ, ông đang nằm mơ à, nực cười. Lệ Hằng lạnh lùng cốp máy, An Vũ không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Anh cảm thấy thất vọng vì sự cố gắng của bản thân. Cô muốn giết tôi thật sao? Tôi đang muốn giúp cô cơ mà. Mọi chuyện chấm dứt ở đây. Xem ra tôi quá ảo tưởng khi nghĩ rằng bản thân có thể chu toàn mọi thứ. Được. Nếu như cô muốn chết, cô cứ đối đầu với bố tôi đi. Ngay khi vừa kết thúc câu nói này, An Vũ lạnh lùng quay lưng bước đi, lệ hàng cười đau khổ, vội vàng lấy con dao được thu sẵn trong túi, lao đến, đâm một nhát chí mạng vào bụng An Vũ. Bị tấn công bất ngờ, bản thân anh không nghĩ Lệ Hằng lại có thể ra tay tuyệt tình như vậy. Cảm nhận được cơn đau chuyển đến, bước chân An Vũ loạn troàng, sau đó ngã quỷ. An Vũ, đừng đi nữa. Đêm nay cậu không thể rời khỏi cây cầu này đâu. Thật không ngờ, nơi mà cậu cứu mạng tôi cũng là nơi mà tôi ra tay giết cậu. Ánh mắt An Vũ nhìn Lệ Hằng đầy đau đớn Hai tay anh bấu chặt vào bà vai của cô ta Nước mắt cũng từ đó mà tuôn lệ Hằng nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ Không một chút so dự Không một chút ăn năn hối hận Nghe nói cậu không biết bơi Tôi cũng vậy Cố gắng chịu đau thêm một chút Đợi cho đến khi cậu ngất vì mất máu Chúng ta cùng nhau nhảy cầu Lệ Hằng, cô điên rồi Cô điên thật rồi Thấy chồng mình bị thương, Ngọc Ánh ở trong xe lấy điện thoại gọi cho cảnh sát và cứu thương cần đến sự giúp đỡ của họ. Xong rồi cô vội vàng mở cửa xe, chạy xuống trước sự ngỡ ngàng của Lệ Hằng. Mày, tại sao mày, mày lại xuất hiện ở đây? Ngọc Ánh không quan tâm tới lời nói kia, cô vội vàng chạy đến chỗ chồng mình, giang tay ôm lấy anh. Em gọi cấp cứu rồi, anh cố gắng đợi một chút. Anh không sao đâu vợ. Ngọc Ánh hai con mắt đỏ hoe, chân tay run rẩy, cô đưa mắt nhìn lệ hằng. Tôi không thể nào hiểu được con người của chị lại xấu xa như thế. Anh Vũ muốn giúp chị, nhưng chị lại muốn giết anh ấy. Vệt máu, từ vết thương không ngừng tuôn trào, mặt An Vũ tái nhợt, dường như không còn chút sức lực. Ngọc Ánh sốt ruột lắm, không biết làm gì hơn, Bởi vì cô không biết lái xe ô tô. Em xin lỗi. Nếu như em biết lái xe, chúng ta có thể đi tới bệnh viện. Anh không sao chứ? Anh không sao. Anh chịu được. Em đừng khóc. Vết thương ngoài da thôi. Lệ Hằng như con thú điên khát máu. Quyết định sống chết một phen. Cô ta lại lao đến. Ngọc Ánh dồn hết sức lực rằng co với Lệ Hằng. Hai người phụ nữ cạn đi sức lực. Nhưng mà thắng thua, vẫn chưa thể nào phân định. Lệ Hằng mất hết lý trí rồi, mọi dụng cụ hành hung chuẩn bị trong túi đều được cô ta mang ra sử dụng. Sợ kế hoạch của mình bị Ngọc Ánh phá hoại, nhân lúc hai vợ chồng An Vũ không để ý, Lệ Hằng lấy một chiếc búa từ trong túi lao ra đập vào đầu Ngọc Ánh và khiến cho cô ngất lịm đi. An Vũ đau tới nỗi không còn sức để mờ lời, ánh mắt hối hận dường như hiện rõ. Cho dù ngày hôm nay có phải bỏ mạng tại đây. Anh nhất định phải bảo vệ cho Ngọc Ánh được an toàn. Từ xa vọng lại tiếng xe cảnh sát cùng với xe cấp cứu, Lệ Hằng ngay từ ban đầu đã biết bản thân mình không thể nào chạy thoát. Nên cô ta đã tính toán đủ đường. triệt tiệt! Chúng ta cùng xuống địa ngục và sống một cuộc đời mới. Chúc chúng ta hạnh phúc. Không gian âm u như muốn nhấn chìm mọi cảm xúc, An Vũ loàn trọng đứng dậy đi về phía Ngọc Ánh. Thật không ngờ anh lại bị Lệ Hằng tấn công. Anh nắm chặt tay, dùng hết sức lao vào bóp cổ Lệ Hằng. Chết đi! Cổ chết đi! <cười> Vậy thì chúng ta cùng chết chung. Lệ Hằng tàn nhẫn đưa tay đấm mạnh vào vết thương nơi bụng an vũ. Thấy anh nhăn nhó mặt mày, cô ta vội vàng thực hiện bước cuối cùng để kết thúc cuộc sống đầy đau khổ này. Lệ Hằng đẩy mạnh An Vũ vào thành cầu Do không có điểm tựa Nên anh đã bị rơi xuống con sông Đang chảy xiết ở phía dưới Sau đó là Lệ Hằng Ngọc Ánh bừng tỉnh Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng phía trước Không quan tâm tới việc mình bị thương Ngọc Ánh vội vàng Lao cả thân mình xuống dòng nước Đang chảy xiết Với hy vọng duy nhất Có thể cứu được chồng cô Anh Vũ Anh không thể nào chết được Em nhất định phải cứu được anh Khi còn bé Ở quê nội ngoài Quảng Ninh Là dân vùng biển Nên Ngọc Ánh được học bơi từ rất sớm Thậm chí cô bơi rất giỏi Tuy thân hình gầy gò Nhưng thể lực lại ngang ngừa với một anh thanh niên Tuy nhiên việc có thể cứu sống an vũ Đúng là phải phụ thuộc Vào sự may mắn Cảnh sát tới nơi Mọi người bảo nhau Chuẩn bị công tác cứu nạn cứu hộ Khi phát hiện có người rơi xuống nước Dưới sông chỉ bao trùm một màu đen tối Dưới ánh điện mập mờ Ngọc Ánh lặn ngục cố gắng quan sát Thật không ngờ ông trời Đã phù hộ cho cô Cô gái tìm thấy chồng rồi Cô ôm một nửa thân trên của An Vũ Sau đó dùng hết sức lực Kéo anh rời khỏi mặt nước Nhìn vết thương nơi bụng chồng Ngọc Ánh đau đớn vô cùng Em xin lỗi Em xin lỗi không ngăn được cô ta Cảnh sát lúc này đã xuống dưới chân cầu để tiếp ứng. An Vũ nhanh chóng được sơ cứu, sau đó di chuyển ra xe cấp cứu và đến bệnh viện. Ngọc Ánh như được ai đó tiếp thêm sức mạnh, ý chí chiến đấu của cô vô cùng kiên cường. Sau khi cứu thành công An Vũ lên bờ, cô tiếp tục lao xuống dòng nước lạnh để cứu Lệ Hằng. Tôi không quan tâm chị còn sống hay chết, nhưng tôi nhất định phải tìm thấy chị. Chị trả giá bằng cái chết, không xứng đáng chút nào. Ngọc Ánh không tìm thấy lệ hằng Cô đành phó mặc mọi thứ cho đội cứu hộ Ngọc Ánh cạn kiệt sức lực Cô đi loạn troạn Sau đó gục ngã và thở hồn hền Chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ đến như vậy Tính mạng của An Vũ quan trọng hơn tất cả Giờ đây cô không còn để ý tới chuyện khác nữa Nhưng chỉ đi được vài bước Cô gái nhỏ cũng bị ngất liềm Ngọc Ánh Ngọc Ánh Trong tiếng gọi vô vọng, không có một lời hồi đáp. Ngọc Ánh thấy bên tai vang vọng những âm thanh kỳ lạ, thi thoảng có tiếng nói chuyện, nhưng cô không thể nào nghe rõ âm điệu. Cô cảm thấy như mình đang bị nhốt trong một chiếc hòm nhỏ chật hẹp, không thể nào cử động chân tay, cho dù cố gắng dùng hết sức cũng không thể nào mở được nắp hòm. Cô chỉ thấy những giọt nước mắt vô thức được chảy ra. Đột nhiên một luồng ánh sáng bí ẩn truyền đến, làm Ngọc Ánh bừng tỉnh, gương mặt thất thần, toàn thân ướt sũng. Cô đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn xung quanh. Một màu trắng hiện ra dưới tay phải cô ống truyền, dưới tay trái được băng bó. Trên lớp vải y tế đang còn dính một chút máu. Ngọc Ánh mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, một dòng ký ức cũ bỗng ùa về, đi ngang qua trí nhớ một cách đầy mơ hồ. Lông mày nhéo chặt, tay nắm vào ga giường. Cảm tưởng như đã xảy ra chuyện gì tồi tệ. Anh Vũ, anh đang ở đâu? Anh còn sống có đúng không? Bỗng cạch cửa, Ngọc Ánh vội vàng lau nước mắt. An Vũ ngồi trên xe lăn tiến vào, nhìn thấy cô. Ánh mắt anh bỗng hiện lên một chút gì đó kinh ngạc, vui mừng và hạnh phúc. Ngọc Ánh mở to mắt, biểu cảm dường như không dám tin. Anh... Anh là người... Hay là ma Ngọc Ánh không nghĩ an vũ Lại hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ như vậy Bản thân anh bị thương chảy máu rất nhiều Cho dù có cấp cứu thành công Thì cũng nên nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi Tại sao Lại xuất hiện ở đây chứ Anh biến thành ma Em có yêu anh không Vậy là anh chết thật rồi sao Em đoán xem Anh bị thương nặng như thế Sao có thể bình phục trước em được vậy em đang nói chuyện với hồn ma của anh sao anh Vũ Ngọc Ánh hai con mắt đỏ hoe ôm mặt bật khóc nước nở làm ăn Vũ được một phen cười khoái chí thôi nín đi bà trẻ anh đang còn sống em cứu anh còn gì em thấy có con ma nào đẹp trai tràn đầy sức sống như thế này không quê thương của anh thì sao nhưng sao anh có thể bình phục nhanh chóng như thế này chứ mà gan em lớn thật Cứu anh xong, lại còn quay lại cố tình đi bơi, cứu người phụ nữ đó. Em không nghĩ đến anh à, không cần mạng để sống với anh à. Em uống nhiều nước sông quá, thiếu chút nữa là đi trước cả anh rồi đấy. Em bơi giỏi như cá, chết đuối làm sao được chứ. Nhưng mà em bất tỉnh bao lâu rồi? Một tuần rồi, cứ tỉnh rồi lại mê man, đến hôm nay em mới tỉnh hẳn đấy. Sao rồi, đừng bảo ngày mai, lại nằm mê tiếp đấy nhá. Vậy là anh vẫn còn sống, có đúng không? Tất nhiên, sao anh có thể để em một mình chứ? Mà anh phải công nhận em khỏe thật, lúc ấy lệ hàng như một con trâu điên, ấy vậy mà em vẫn quật cường đáp trả. Vợ anh đúng là số một. Còn anh ý, mang tiếng là đàn ông mà không biết bơi, cũng may ý, là biết chị ta hẹn anh ra ngoài nói chuyện, nên em đi theo. Phải đi theo cho bằng được. Ý. Ai bảo anh không biết, chỉ là anh chưa có thời gian học bơi thôi. Đừng có mà bốc phét. Đợi em khỏe lại. Anh bù đáp cho em. Bao nhiêu tài sản, anh để lại cho em hết. Thôi, em không dám lấy những thứ không phải của mình đâu. Kinh nhở, tự nhiên khách sáo nhở. Anh thấy không quen. Vợ chồng vượt qua kiếp nạn, tưởng gặp lại nhau sẽ tình thương mến thương. Ai ngờ đúng là cảm lạnh, vẫn không ngừng công kích đối phương bằng những công từ hài hước. Đột nhiên Ngọc Ánh nhớ tới chuyện của Lệ Hằng Vậy còn Lệ Hằng thì sao? Chị ta còn sống hay đã chết? Chị ta nhất định không để yên cho chúng ta đâu Cô ta vẫn còn sống Vậy bây giờ đang ở đâu ạ? Đang ở bệnh viện điều trị Nhưng em yên tâm Cô ta không làm hại được chúng ta đâu Anh có thể nói rõ Tình trạng hiện tại của chị ta cho em nghe có được không? Tình trạng hiện tại của cô ta còn đau đớn hơn cả cái chết. lúc nhảy cầu tự tử, không may đập đầu vào đâu đó, nghe nói cô ta bị chấn thương sọ não, gây tổn thương dây thần kinh thị giác và cả dây thần kinh vận nhãn. hiện tại hai mắt bị mù, khả năng hồi phục dường như không còn hy vọng. ngọc ánh không nghĩ tới trường hợp lệ hằng có thể mù hai con mắt, có những hành động dại dột, tưởng trường như có thể kết thúc cuộc đời, nhưng hậu quả để lại Khiến cô ta khổ sở Và ân hận suốt một đời Hai mắt không nhìn thấy Quả thật còn đau đớn hơn cả cái chết Hồng Ngọc có đến đây gặp anh Và cô ấy Cũng muốn gặp em Gặp em á Em đâu có liên quan gì tới họ Gặp em làm gì chứ Chắc là muốn xin lỗi Về những chuyện chị gái gây nên Ý anh thế nào Có nên tha thứ cho họ không Cái giá mà lệ hàng phải trả Anh nghĩ quá đủ rồi Nhiều lúc anh cảm thấy rất hối hận Nếu như ngày hôm ấy Anh không làm người tốt Mà ra tay giúp đỡ cô ta Chắc là gia đình anh Không phải gặp nhiều sóng gió như thế này Nhưng nghĩ lại mới thấy Mọi chuyện xảy ra trong đời Đều có lý do Hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi em ạ Anh đừng tự trách mình Anh cũng đâu biết chị ta lại động lòng Rồi yêu đơn phương anh một cách mù quáng chứ Em hy vọng anh sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc Trong quá khứ Anh làm rất tốt rồi Anh cứu người ta không phải vì anh muốn được công nhận tung hô Anh làm như vậy Vì bản thân anh là một người tử tế Em nói rồi Cuộc đời em có thể chọn sai nhiều thứ Nhưng mà riêng chồng em ý, Em tự tin là mình chọn đúng Cảm ơn em Sao lại cảm ơn Bởi vì em cứu mạng anh Nếu như em không dũng cảm nhảy xuống xong kéo anh lên Chắc là bây giờ Anh đừng nói mấy từ xui xẻo đấy Được chứ? Ừ Anh sẽ luôn trân trọng em Thôi Cái ông này xến xẩm Em nghe không quen Từ bây giờ Anh chỉ có thể nói những lời yêu thương em thôi Tập quen với những lời xến xẩm đi nhá Thế vết thương của anh ổn chưa? Hôm ấy em thấy anh chảy máu nhiều lắm Không có 10 mũi thôi Hôm ấy anh mặc quần bò May sao cặp quần lại dày. Nên khi bị đâm vết thương không sâu lắm. Lúc tới bệnh viện có chuyển thêm một ít máu. Hiện tại mọi thứ ổn cả. Vài ngày nữa. Anh xuất viện. Em đừng lo nhé Hôm đấy anh làm em lo. Thấy anh bị đâm. Tim em như ngừng đập. Chân tay buồn rùn. Không còn chút sức lực nào. Cứu anh lên bờ. Em cứ nói xin lỗi anh mãi. Anh đau lắm. Tuy muốn mở miệng ăn ủi em. Nhưng không được. Tự nhiên... Thay nhục nhã dã man Thôi, chúng ta đừng nói chuyện đấy nữa Ừ, quá kinh khủng Anh không dám nghĩ tới Vậy Còn bố thế nào Bố đang ở trong bệnh viện Bố tiếp nhận điều trị rồi Đợi xong đợt hóa trị đầu tiên Có thể được xuất viện Về nhà nghỉ ngơi Đợi em khỏe lại Mình cùng đi thăm bố nhé Thật ra Anh đang giận bố lắm Không phải hai người làm lành rồi sao Anh không muốn giấu em Lệ Hằng tức giận Mất hết lý trí Và muốn giết anh Một phần nguyên nhân là do bố Bố Có chuyện gì Bố thuê người, truy sát cô ấy Em nghĩ bố có lý do Chắc là lo cho anh Nên mới làm như vậy Chỉ vì lo cho anh Mà muốn cướp đoạt đi mạng sống của người khác Không phải là quá tàn nhẫn rồi sao Em không biết khuyên anh thế nào. Chắc hẳn anh đang cảm thấy khổ sở lắm. Dù sao anh biết gốc rễ của mọi vấn đề và biến cũ xảy ra trong đời mình nên hiện tại anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Anh Vũ này, anh phải luôn mỉm cười như thế này nhé. Tất nhiên rồi, nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn nếu như em luôn đồng hành bên cạnh. Em mau mau khỏe lại để chúng ta... Chuẩn bị làm đám cưới Ừ, em quên mất Chúng mình chỉ mới tổ chức đám cưới ở dưới quê Ăn nhiều tầm bồ nhiều Chồng em sắp thành con mắm khô rồi đấy nhá Ngọc Ánh và An Vũ Đều có những vết xước trong lòng Thời gian chỉ có thể làm lành Không thể nào xóa bỏ Việc của chúng ta là sống tốt ở hiện tại Có một câu nói thế này Cuộc sống là tất cả hy vọng Cuộc đời mà Đâu ai có thể đoán trước được kết quả Cứ đi rồi sẽ đến, chỉ cần vững lòng tin về nhân quả, ông trời sẽ cho ta một đời viên mãn. Ngọc Ánh bị tổn thương phổi nên nằm ở bệnh viện điều trị lâu hơn sự kiến. An Vũ xuất viện trước cô, anh vừa lo chuyện công ty, vừa chăm sóc cho vợ và bố trong bệnh viện. Tuy giờ giấc có đôi chút đào lộn nhưng mà không có vấn đề gì. Chủ nhật ngày cuối tuần, An Vũ lái xe một mình đi tới một bệnh viện tâm thần, Đến nơi An Vũ lấy điện thoại Gọi cho Hồng Ngọc Anh đến nơi rồi Chị gái em đang điều trị ở khoa nào Chị ấy đang ngồi ở ghế đá Trong khuôn viên bệnh viện Ừ, cứ ngồi đấy đi Bây giờ anh qua Anh định gặp chị ấy Nói chuyện thật sao Chị em bây giờ tâm lý Không được bình thường đâu Chị em giờ không còn khả năng hại anh Anh cũng không đến để trả thù cô ấy Em cứ yên tâm Em chỉ sợ Chị ấy nhận ra giọng anh Tuy bây giờ mắt không còn nhìn thấy Nhưng em yên tâm Anh không để cô ấy phát hiện ra đâu Dù sao em cũng nói dối Chuyện anh bị chết đuối Tử vong rồi còn gì Em xin lỗi Em chỉ muốn chị ấy buôn bỏ Nên mới đành nói dối Em không có ý định chủ ẻo anh Anh hiểu mà Ngọc Anh bao dung như vậy Em lại cảm thấy có lỗi Bao dung cái gì chứ Anh không cao thượng tới mức đó Mà em định bao giờ về quê Đợi sức khỏe của chị em ổn hơn một chút Em sẽ đưa chị về quê Sống cho yên bình anh ạ Em quyết định bỏ cả công việc sao Bây giờ mọi thứ trong mắt em Đều không có ý nghĩa Em chỉ cần sống với chị gái em thôi Như vậy là quá đủ rồi Được Nếu sau này có khó khăn gì Cứ liên lạc với anh Anh sẽ giúp em Cảm ơn ý tốt của anh Nhưng em không còn mặt mũi nào để nhờ vả anh. Chị em em nợ gia đình anh quá nhiều thứ. Đi vài vòng xung quanh khuôn viên bệnh viện, cuối cùng An Vũ cũng tìm thấy hai chị em Lệ Hằng. Anh đi lại ra hiệu bằng ánh mắt với Hồng Ngọc. Không gian riêng từ lúc này chỉ còn lại An Vũ và Lệ Hằng. Vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Quả thật không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng khó xử trong hiện tại. Khi con người hỏi, thế nào là đau khổ? Trong suy nghĩ của Lệ Hằng lúc ấy, chỉ có hình bóng của một người con trai tội nghiệp mà mình đã dùng dao đâm chết rồi đẩy xuống sông. Người ta nói An Vũ không còn sống, nhưng anh ấy trong quá khứ cứu mạng tôi. Nhưng ở hiện tại, tôi lại nhận tâm ra tay giết người ấy. Nửa cuộc đời còn lại của tôi chỉ toàn ân hận. Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân hạ thu đông, một vòng lặp lại chỉ tiếc rằng An Vũ chẳng thể nào quay về. Ngày tháng nằm trong bệnh viện, khi phải đối diện với những ngày tháng tối tăm nhất trong cuộc đời, Lệ Hằng mới nhận ra, những sự lựa chọn mà bản thân mình cứ nghĩ là tốt nhất, hóa ra lại là sai lầm. Tình yêu luôn là sự ngộ nhận nhất thời, chính Lệ Hằng cũng trở thành kẻ mất lý trí trong tình yêu. Sự việc xảy ra trong quá khứ, chính xác là việc mà Lệ Hằng muốn làm, bởi vậy bản thân Không có tư cách Nói ra hai từ hối tiếc Giữa tiết trời mát mẻ Vậy mà Hằng lại cảm thấy ngột ngạt Như đang chìm dưới biển sâu thăm thầm Cô bơi đi tìm kiếm hy vọng Nhưng không có bất cứ thứ gì Mọi thứ xung quanh chỉ có một màu đen tối Cảm xúc Chính là hình phạt nặng nhất Dành cho những người Muốn cướp đi mạng sống của người khác An Vũ giả vờ đóng vai một người qua đường Anh hạ giọng trầm xuống, chủ động hỏi chuyện. Trời hôm nay nắng lắm, đừng nên ngồi ngoài khuôn viên bệnh viện thế này chứ. Ai vậy? Ai vậy? Cô ngồi đây một mình, cô cần tôi giúp không? Không cần, em gái tôi đi mua nước, rồi sẽ sớm quay lại. Mắt của cô... An Vũ ngập ngừng, dường như cảm thấy thương xót cho sự mù quáng trong quá khứ của cô ta. Tôi bị mù. Hai mắt bây giờ không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng. Đây là quả báo mà tôi đang phải nhận. Anh là ai? Tại sao anh hỏi chuyện tôi? À, tôi trong đoàn từ thiện, ngày hôm nay đến đây phát cơm miễn phí. Tôi có nghe thấy loa thông báo, nhưng nghe giọng anh, tôi cảm thấy rất quen. Chắc là cô nghe nhầm rồi. Có lẽ vậy. Rồi sao người ấy? cũng không tồn tại trên cõi đời này. Là tôi, là tôi hại chết người ấy. Cô có hối hận không? Hối hận sao? Tôi có chết một trăm lần, cũng không thể nào rửa sạch tội lỗi của mình. Ngày ngày tôi phải đọc kinh niệm phật để trấn an nỗi sợ trong lòng. Người ấy chắc hận tôi lắm, chắc hẳn không bao giờ tha thứ cho tôi. Cô nghĩ như vậy thật sao? Thật ra đôi khi buông bỏ, cũng là một loại hạnh phúc. Nếu trong quá khứ tôi sớm có thể buông bỏ Thì không bao giờ có kết cục như ngày hôm nay Tôi đi sai đường rồi bởi vì quá yêu mù quáng Tôi ghê tởm chính con người mình Làm gì có ai trên đời này yêu con riêng của chồng bằng thứ tình cảm nam nữ chứ Dù biết không thể Nhưng tôi vẫn muốn gặp người ấy Để nói ra một lời xin lỗi Khi thấy Lệ Hằng nói ra tâm sự trong lòng An Vũ không biết dùng cảm xúc gì để đối mặt, những ký ức đẹp đẽ về ân nhân cứu mạng bị chôn vùi trong quá khứ, đến người trong cuộc cũng không muốn nhớ lại. Sáng vẻ hiện tại của cô ta, trông thực sự rất thảm thương. Từ ngày lệ hằng nhẫn tâm ra tay với An Vũ, tình yêu đơn phương đã biến thành một màu u tối, sống có thể cạn núi có thể mòn, bởi vậy tình yêu chỉ là một lời hứa hẹn hư vô, không có gì là chắc chắn. Những cơn gió mùa hạ thổi Thổi bay cả nỗi đau niềm tiếc nuối Trong lòng người con gái Đang dằn vặt về chuyện quá khứ An vũ dường như không còn điều gì để nói Cuối cùng chỉ muốn xác nhận xem Người từng hại mình Có thực sự hối hận hay không Chắc là cô phải làm ra chuyện kinh khủng lắm Nên mới không thể nào tha thứ cho chính mình Cô nói rằng muốn gặp lại người ấy Cô có từng nghĩ tới việc Người ấy không muốn gặp lại cô không? Chúng ta hiện tại bật khóc vào hối hận với những sự lựa chọn trong quá khứ. Đôi khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc. Hy vọng cô từ bỏ được chấp niệm về tình yêu quá nhiều đau đớn. Cô có biết vì sao người xấu lại sống rất lâu không? Còn người chết lại là những người tốt bụng. Chắc là ông trời đang muốn những người xấu như tôi phải sống thật lâu. Sống thì cảm nhận sự đơn độc rằn vặt đau đớn khổ sở. Đôi khi chết không hẳn là kết thúc. Nếu như anh là người ấy, liệu anh có muốn tha thứ cho tôi không? An Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã quá hơn 20 phút trôi qua và anh không có ý định ở lại đây thêm nữa. Đến lúc tôi phải về, dù sao, tôi không thể nào ở đây nói chuyện với cô. Tuy cô không thể thấy được ánh sáng, cũng không thể nào nhìn thấy được những màu sắc tươi đẹp của cuộc sống. Nhưng tôi mong cô phải cố gắng sống đến giây phút cuối cùng. Bởi vì còn sống là còn hy vọng. Người ấy chưa từng hận cô, sao có thể tha thứ chứ? Đừng tự dằn vặt mình. Nếu trong tình yêu bắt đầu là hạnh phúc, kết thúc là đau khổ, thì bây giờ cô cứ để nó được ngủ yên đi. Nếu có thể, vẫn hy vọng một ngày nào đó, Chúng tôi có thể gặp nhau ở một kiếp khác. Chắc là không còn lần sau đâu. Vì đây là lần cuối cùng. Nói xong An Vũ quay lưng bước thẳng về phía trước. Một lần ngoảnh đầu cũng không nhìn lại. Lệ Hằng đưa người mất vài giây. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió văng vẳng thổi bên tai mình. Cô mới nhận thức được tất cả mọi chuyện. An Vũ là cậu sao? Đáp lại Lệ Hằng chỉ là tiếng gió. Tiếng lá cây va chạm vào nhau Và tiếng của hồng ngọc xuất hiện Trời nắng quá rồi chị ạ Ngồi dưới gốc cây này Không còn bóng dâm Em đưa chị về phòng nhé Tiện thể hôm nay chúng ta ăn cơm sớm một chút Chị không khát nước Em có thấy bóng sáng người đàn ông nào đó Vừa bước ra khỏi đây không Em không thấy Ở đây vắng vẻ Có ai đâu chị Chẳng nhẽ chị mơ sao Chị mơ giữa ban ngày sao ngọc Dạo gần đây chị uống thuốc ăn thần Nên chắc là tinh thần hơi bất ổn Không có chuyện gì đâu chị Chị Chị nhìn thấy Là người hay là ma đây Chị không nhìn thấy Chị không biết đó là ai Là người hay là ma Chị chỉ nghe giọng nói thôi Ngọc à Chỉ là ảo giác thôi chị Chúng ta về phòng thôi Bác sĩ nói tuần sau chị có thể xuất viện Đồ đạc em thuê người chuyển hết về quê rồi Đợi chị ra viện Chúng ta cùng sống một cuộc đời mới nhá Ngọc ơi Chị thực sự cảm ơn Cả đời chị làm biết bao nhiêu việc xấu Thậm chí chị còn ích kỷ muốn lợi dụng Cướp đoạt mối tình trong quá khứ của em Chị hối hận rồi Ngọc à Em nói rồi Chị đừng nhắc đến chuyện quá khứ Chị càng làm như vậy Em lại càng buồn hơn Bây giờ chúng ta phải sống tốt Yêu thương nhau chị nhá Ừm. À quên Chị chưa hỏi em một chuyện Ngọc Ánh Em ấy có ổn không Em cũng không rõ Nhưng hình như lúc nhảy xuống nước Cứu người Phổi của cô ấy bị tổn thương Giờ này Chắc đang nằm trong bệnh viện điều trị Hôm ấy Ngọc Ánh nhảy xuống rông ra Thật ra cô ấy muốn cứu anh Vũ và chị Nhưng mà do nước chảy xiết Sức con gái yếu Lại ở lâu dưới nước Nên mới bị tổn thương phổi Hôm trước em có đến thăm Cô ấy đang còn mệt Nên không muốn gặp Ngọc à Trước khi về quê Em có thể đưa chị tới gặp Ngọc Ánh có được không? Em nghĩ chị đừng đến Ngọc Ánh không muốn gặp lại Chị em mình đâu Lệ hàng cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ, trong những ngày tháng cô độc và bi thương sắp tới, hy vọng cô ấy sẽ tìm được ánh sáng sưởi ấm trái tim đã bị nguội lạnh. Một tuần trôi qua, Hồng Ngọc đưa chị gái về quê nội đúng như dự kiến, nghỉ việc trên thành phố, cô em gái nhỏ mở một tiệm tạp hóa. Số tiền tiết kiệm gửi hàng tháng cũng đủ chi tiêu để hai chị em có một cuộc sống không bị thiếu thốn. Ngọc Ánh cũng được xuất viện sau vài tuần nằm điều trị. An Vũ chăm vợ, nhất quyết không cho cô làm những việc nặng. Công việc ở tiệm bánh anh cũng phân công cho nhân viên quản lý. Suốt ngày kêu than, bắt Ngọc Ánh ở nhà dưỡng bệnh. Đám cưới cũng bị rời lịch muộn hơn dự kiến để Ngọc Ánh có thời gian hồi phục lại sức khỏe. Ông Phòng xong đợt hóa trị lần một, hiện tại đã về nhà dưỡng sức. Nếu có tiến triển, các bác sĩ lại tiến hành đợt hóa trị lần hai. Ngoại hình của ông ấy cũng có nhiều thay đổi, da nhăn nheo, tóc rụng nhiều, không còn vẻ phong độ giống như trước. Tuy vậy tình hình sức khỏe lại rất khả quan, các tế bào ung thư không còn phát triển nữa, cơ hội sống có hy vọng kéo dài thêm được nhiều năm. Gần đất xa trời, bệnh tình của bố biết có chút tiến triển nên An Vũ cũng bỏ qua mọi sai lầm cho ông ấy trong quá khứ. Anh không nhắc lại chuyện cũ trước mặt bố, mặc dù trong lòng còn cảm thấy rất tổn thương. Không khí trong nhà lúc nào cũng được duy trì trong tình trạng vui tươi để người bệnh cảm thấy thoải mái. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng đám cưới trên thành phố của anh Vũ và Ngọc Ánh cũng được diễn ra. Trước hôn lễ, hai người có nằm trên giường cùng nhau ôn lại những chuyện cũ như muốn nhắc nhở đối phương phải sống thật tốt. Anh còn nhớ hôm cưới ở quê không? Anh cầm mic phát biểu, còn chưa nói được câu nào. Đã nước mắt ngắn, nước mắt dài. Khóc quá trời khóc, người ngoài không hiểu chuyện, lại tưởng anh bị ép cưới. Người ta xúc động, trai ai muốn khóc xấu xí như thế. Em cứ đem chuyện đấy ra trêu chọc anh. <cười> Bây giờ nghĩ lại, em thấy cuộc đời mình cứ như một giấc mơ. Sao em lại có thể lấy được một người chồng, tuyệt vời như anh nhỏ. Nhiều lúc em cứ thắc mắc ý, Trên đời này chả có ai tuyệt vời như anh Hàng hiếm trên đời đấy Chắc do kiếp trước em ăn nở tốt Nên kiếp này Được hưởng nhiều phước đức như vậy Mà nghĩ tài thật Anh cứ nghĩ mình bị điên Khi cầm nhẫn về cầu hôn em ngay trong đêm Nhớ lần đầu tiên gặp Anh ghét em dã man Dọa mà anh tí còn rớt tim ra ngoài Hồi ấy Mình chửi nhau như chó với mèo Nhờ? Ghét của nào trời trao của đấy Anh thấy may mắn chưa Chứng tỏ anh có nhiều phúc đức Chuyện tình của chúng mình Mà viết thành chuyện Có khi kể nghìn chương không hết đi chứ Viết thành chuyện Có mà người ta cười cho vào mặt ấy. Ai rảnh ngồi đấy mà nghe anh kể linh tinh Ơ Mà này Em khỏi bệnh rồi Anh tính Em phải xin cho anh một đội bóng Chịu chết Muốn đẻ một đội bóng Đi tìm gà mái Bảo nó đẻ cho Em là con người, không phải là gà, nhá. Em chả biết đùa gì. Người ta đang sử dụng biện pháp phóng đại. Chả yêu gì người ta. Em có yêu anh đâu. Em chỉ thích mỗi gương mặt đẹp trai của anh thôi. Anh mà không đẹp, ấy, có nhiều tiền đến mấy, em cũng chả thèm. Thì ra là bây giờ, cô mới lộ bản chất mê trai nhá. <cười> Nói thế thôi, nhưng mà những lời anh hứa, cố gắng mà giữ lấy nhá. Em là sư tử, em mà điên lên, em ăn thịt đấy. Lời hứa chẳng thể nào thắng nổi thời gian. Nhưng mà sự cố gắng của anh và em thì có thể. Chúng ta cứ tin tưởng ở nhau nhé. Em sẽ dùng cả trái tim để yêu anh. Em biết, nỗi đau từ gia đình là nỗi đau lớn nhất đối với hai chúng ta. Không biết anh có giống em không? Nhưng em luôn tin vào nhân quả. Có một câu thế này. Khi thấy một ai đó thiếu tình thương từ gia đình, thì họ sẽ lại được yêu từ một người. Mà họ yêu Anh và em Không phải chúng ta quá hợp nhau rồi sao An Vũ không hiểu sao Từ lúc lấy vợ Tâm trạng cứ nhạy cảm Hay khóc lắm Thấy chồng ở bên cạnh cứ sụt sồi ngọng ánh cau mày Sau đó cô phải nghiêm mặt nín cười Này Anh lại khóc rồi Muốn ngày mai sưng mắt chứ gì Người ta lại tưởng anh cưới em về xong Bị em bạo hành đấy nhá Lúc ý Mang tiếng chết đi được Anh có muốn đâu Tự dưng nước mắt cứ chảy chứ. Mà tất cả là tại em cơ. Đêm khuya rồi không ngủ, bắt người ta tâm sự. Nghe xong cảm động chết. Cảm động thôi, không được chết. Anh chết em sống với ai? Anh có làm gì sai đâu. Bất kể khi nào anh rơi nước mắt, dù là lý do gì, cũng đều là lỗi của em còn gì. Em chỉ muốn thấy anh cười và sống một cuộc đời hạnh phúc thôi. Ơ hay... Nghe có vẻ như em là chồng Anh là vợ ấy nhỉ <cười> Em học theo anh cần gì Nếu anh không muốn Ngày mai em nghiêm túc trở lại ngay Không cần Vợ cứ như thế này Anh thích Anh thích em hài hước như thế này cơ Yêu lắm Thôi bây giờ chúng mình đi ngủ nhá, Ngày mai chúng ta Có một cuộc hẹn quan trọng đấy Hai người cười cười đến nỗi Không ngậm được miệng Anh thậm chí còn ôm miệng mở to mắt có vẻ ngạc nhiên. Ngày mai anh sẽ tặng cho em một món quà bất ngờ. Không tiết lộ được à? Tự nhiên nói ra làm em hồi hộp, chắc đêm nay mất ngủ quá. Để em bất ngờ mà tiết lộ còn ý nghĩa gì? Ngày mai vợ anh sẽ biết thôi. Đây mới chính là hạnh phúc, là cảm xúc mà Ngọc Ánh và An Vũ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Hai người từ nay về sau chỉ cầu mong một cuộc sống bình dị đơn giản. Khi có tiền, con người dường như có mưu cầu về tình cảm. Còn khi có tình cảm, lại mưu cầu về tiền bạc. Mọi nỗi đau hiện diện trên cuộc đời này đều có thể xoa dịu nếu như có tình yêu thương. Tiền bạc của cải vật chất qua thời gian rồi cũng hao mòn. Chỉ có tình yêu thương, yêu thương thật lòng mới chính là món quà lớn nhất mà ta có thể giữ lại vĩnh viễn. Sau bao nhiêu ngày chuẩn bị, hoãn lên hoãn xuống, đám cưới trên thành phố của An Vũ và Ngọc Ánh cũng được diễn ra. Buổi sáng dịu mát, mọi người có mặt ở khách sạn để chuẩn bị tham gia tiệc cưới, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, hoa tươi được trang trí bài biện vừa đủ, nhìn trông rất đẹp mắt. Hôm nay thời tiết ủng hộ Trời không nắng gắt, thậm chí còn dâm mắt lạ thường, khiến tâm trạng ai nấy đều rất dễ chịu. Nhìn ảnh cưới của cô dâu và chú rể, quan viên hai họ, suýt xoa chúc mừng khen ngợi, hai vợ chồng rất đẹp đôi. Đang ngồi bên trong phòng chờ để chuẩn bị trang điểm, thay lễ phục thì Ngọc Ánh nhận được điện thoại của mẹ. Cô do dựa một hồi không dám bắt máy, cũng chỉ vì sợ, cô lại nghe thấy những lời nói đau lòng. Điện thoại hiển thị của gọi nhỡ Không đổ chuông nữa rồi Ngọc Ánh hơi buồn Nước mắt lưng trừng chuẩn bị trực trào Đột nhiên cánh cửa phòng Bật mở Mẹ ruột cô bước vào với đôi mắt ngấn lệ Bà ngắm đứa con gái xinh đẹp Sau từng ấy năm xa cách Sao thế Mẹ gọi mà không nghe Mẹ Mẹ đến tham dự lễ cưới của con sao Con không dám tin Đây là mơ hay là thật à mẹ? Mẹ chính là món quà bất ngờ Mà chồng con nhắc đến ngày hôm trước Con nhớ mẹ Cảm ơn mẹ vì không bỏ rơi con Cảm ơn mẹ vì mẹ xuất hiện Trong ngày trọng đại của con Ở hay cái con bé này Khóc cái gì mà khóc Trôi hết phấn rồi Cho dù mẹ có hạnh phúc riêng đi chăng nữa Con vẫn luôn là cô gái bé bỏng của mẹ Mẹ xin lỗi Bây giờ mẹ mới về gặp con. Không sao đâu ạ. Chỉ cần mẹ xuất hiện, mọi tổn thương trong con đều tan biến hết rồi. Con hạnh phúc lắm mẹ ạ. Con gái mẹ giỏi lắm. Hóa ra món quà bí mật mà An Vũ nhắc đến chính là mẹ của Ngọc Ánh. Bà quyết định từ trong Nam ra Bắc để dự đám cưới của con. Số phận không chỉ do ông trời mà còn do chính bản thân ta định đoạt Bởi vậy nếu cảm thấy khó khăn, xin đừng quá bi quan vào cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến với những người biết hy vọng. Hận thù đôi khi còn lớn hơn cả tình yêu, nhưng tình yêu lại có thể chữa lành được hận thù trong trái tim của mỗi người. Nhà là nơi trở về, nhà là nơi chữa lành mọi tâm hồn đang bị tổn thương. Bông hoa đẹp nhất trong lòng người phụ nữ chính là tìm được một người chồng biết chia sẻ. Ngọc Ánh giờ đây đã có an vũ, chỉ cần như vậy là đủ. Có rất nhiều điều muốn nói về cuộc sống này. Nhưng chúng ta của hiện tại còn quá nhỏ để hiểu rõ về điều đó. Tương lai là chuyện không thể nào đoán trước. Bởi vậy, chỉ cần sống hết mình cho hiện tại mà thôi. Một năm sau đó, Ngọc Ánh mang thai đôi Người tốt thì luôn gặp may mắn, ông trời không cho ai tất cả, cũng không cướp đi của ai tất cả. An Vũ tuy bận rộn, nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian hợp lý, về nhà chăm vợ. Nhìn hai con phát triển lớn lên trong bụng mình từng ngày, Ngọc Ánh vô cùng hạnh phúc. Cô dần quên đi những trận ngén say sầm mặt mày, tưởng chết đi sống lại. Cảm giác đau mỏi lưng vì mang song thai, hay thân hình có chút mập mạp khó di chuyển khi đang trong những tháng cuối của thai kỳ. Còn rất rất nhiều khó khăn khác, nhưng dường như cô chẳng mảy may quan tâm. Chỉ cần con bình an, mọi sự hy sinh đều trở nên có nghĩa. Nằm trên giường, An Vũ nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho vợ, để giúp vợ cảm thấy dễ chịu. Cô hạnh phúc lắm, tuy bầu bí nhiều lúc khó tính, có lần gắt gỏng bắt bè chồng, nhưng anh lại hết mực cưng chiều cô. Anh nghĩ tên cho con chưa? Chưa nghĩ ra được. Con mình sinh ra chắc đẹp lắm nên phải nghĩ cái tên nào độc nhất vô nhị Việt Nam ấy chứ. Suy nghĩ cả mấy tháng rồi mà chưa nghĩ ra. Thật ra anh nghĩ ra rồi nhưng anh sợ em không thích nên là... Anh hỏi ý nghĩa ông bà và bố xem biết đâu lại nghĩ được tên hay để đặt cho con. Mọi người đang đau đầu lắm mỗi người một ý cái bọn nhóc không răng này chưa ra đời đã khiến nội bộ gia đình lục đục rồi. Sau này gặp nhau ấy Phải đánh vào mông mỗi đứa một cái mới được. Hơn một tuần sau đó, Ngọc Ánh sinh vào ngày trung thu dịu mát. Gia đình quyết định đặt tên hai đứa trẻ liên quan tới mùa thu. Một mùa dễ chịu nhất trong năm mà mọi người đều yêu thích. Bé gái sinh ra trước là chị, đặt tên là An Nguyệt. Nguyệt là Mặt Trăng, còn An là Bình An. Tên An Nguyệt chỉ Mặt Trăng đem đến những điều yên bình và tốt đẹp Giống như tương lai của con. Bé trai chào đời sau, đặt tên là An Dương, Dương là ánh mặt trời, An Dương là mặt trời bình yên, luôn gặp những điều tốt đẹp. Hai thiên thần nhỏ xuất hiện, khiến cuộc sống của An Vũ và Ngọc Ánh tràn ngập sắc màu. Từ hôm nay gia đình bốn người sẽ viết lên một cái kết hạnh phúc cho một quá khứ giang dở còn nhiều tiếc nuối. Trong cuốn sách hiểu về trái tim của nhà sư Thích Minh Niệm có viết Không có hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống Cũng không có cái khiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau Hạnh phúc của họ rất đối bình thường Đôi khi chỉ là một hơi thở, một nắm cơm hay là một cái nhìn nhau lần cuối Cho nên không có thứ hạnh phúc nào đặc biệt ở tương lai cả Ta đừng mất công tìm kiếm có chăng nó chỉ là những trạng thái cảm xúc khác nhau mà thôi. Hãy cứ yêu thôi, vì chẳng ai biết được tương lai, cuộc đời sẽ mang lại nhiều phép màu kỳ diệu nếu chúng ta biết lan tỏa yêu thương. Cho đi để nhận lại. Trên đời này không có ai có thể làm ta đau khổ ngoại trừ bản thân mình. Đừng vì muốn thay đổi số phận mà nghĩ bản thân có quyền trà đạp, hủy hoại cuộc đời của người khác. Không có hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống.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 Vậy là một cái kết vô cùng viên mãn, tâm an vô cùng hạnh phúc khi đọc những câu chuyện có kết thúc như thế này. À, cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc. Bởi vì đến cuối cùng gặp bao nhiêu sóng gió thì cô gái tên là Ngọc Ánh, Ánh Còi cũng được hạnh phúc bên người chồng của mình. Và rất rất nhiều thù hận cũng giống như là à, những thủ đoạn yêu ghét đều được quá khứ bỏ quên. Chúng ta hãy sống vì một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc. Hãy luôn tin vào nhân quả.